Chương 941, lại đến vòng sơn. Người đăng, Linh HTT. Địch cửu không có trả lời, hắn vốn chính là thủ hạ lưu tình. Như hắn không thủ hạ lưu tình, dưới mất cái này Phong Hiên hắn trực tiếp giết. Thấy địch cửu không có trả lời, Phong Hiên tranh thủ thời gian lần nữa nói ra, phá hư đạo Hữu nói, bằng hữu của ngươi lão đi ra sự tình, bị cái kia đài hắc mặt ám toán, hiện tại thoát thân không được. Hắn phái người đi ra hướng ngươi cầu cứu, kết quả người nọ chẳng qua là vội vàng đem cái này cầu cứu mà nói sau khi nói xong, liền ở ra rắm. Đích thật là phá hư đạo quân nói chuyện phong cách địch cửu nhưng là nhíu mày. Hắn hiện tại mới hợp đạo hậu kỳ thế nhưng trong lòng của hắn lại có một loại cảm giác nếu là hắn tìm không thấy biện pháp, hắn không chỉ nói bước thứ ba cả đời này cũng đừng nghĩ bước vào hợp đạo viên mãn. Tưởng tượng bàn hắn rất nhiều thân có thể trợ giúp hắn cũng chỉ có mấy người, ngoại trừ vì cứu hắn vẫn đi tàu tích bên ngoài, chỉ có độ tử ngân. Về phần những người khác, không phải tư lịch không đủ, chính là đại đạo không đủ, căn bản cũng không sẽ minh bạch hắn xảy ra vấn đề gì. Vô luận là cùng độ tử ngân ở giữa bằng hữu quan hệ, hay là chính mình đại đạo vấn đề, hắn đều phải muốn đi cứu độ tử ngân. Bất quá vừa nghĩ tới tàu tích địch cửu trong nội tâm ngay cả có một loại ái náy. Qua nhiều năm như vậy, Tào Tích chỉ sợ là hắn rất mắc nợ một nữ nhân. Cho dù loại này mắc nợ không phải trên tình cảm, nhưng là sinh tử lên. Phong Hiên thấy địch cửu trầm mặc lần nữa nói ra, hỗn loạn giới xuất hiện đỉnh cấp thứ tốt ta đây bên cạnh sự tình xong rất nhanh muốn lần nữa trở về. Phá hư đạo quân cũng bởi vì tại hỗn loạn giới phát hiện cực kỳ truyền trọng yếu, trong lúc nhất thời đi không được nói nếu như ngươi có rảnh cũng cùng đi một chuyến. Vòng sơn cấm địa bên ngoài khách sạn của ta là thế nào bị oanh đánh rơi? Địch Cửu trầm giọng hỏi. Phong Hiên ngây người một lúc, lập tức lắc đầu ta không biết chuyện này a. Hắn là thật sự không biết những năm này hắn ngoại trừ điên cuồng tu luyện nhân quả đại đạo bên ngoài chính là tài hỗn loạn giới tìm kiếm cơ duyên. Địch Cửu là một sự tình kể cả tài vòng sơn cấm địa bên ngoài mở một cái quán rượu, hắn không chút nào biết. Địch cửu gần gần đầu, mang theo một loại phân phó ngữ khí nói ra, đã như vậy, vậy này sau khi từ biệt. ngươi gặp phải phá hư sau, nói cho hắn biết, lại để cho hắn đến huyền hoàng thiên ngoại thiên ở lại. Lúc ta không có ở đây, lại để cho hắn hỗ trợ chăm sóc một chút huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng thái cực giới. là đạo hữu yên tâm, ta nhất định truyền lời lại. Phong Hiên tranh thủ thời gian đáp, hắn đem chính mình bầy vô cùng thấp, dù là biết mình tu luyện nhân quả đại đạo sau, so với cường giả chân chính đến, hắn còn kém xa. Không hề nghi ngờ, địch cửu chính là như vậy một cường giả, đây là tương lai sẽ không so nhân quả đạo quân yếu đích cường giả. Mà hắn Phong Hiên, chỉ là nhân quả đạo quân môn hạ một cái đệ tử mà thôi. Tốt! Địch cửu thân hình mở ra chẳng qua là một bước liền từ hư không thiên ngoại thiên quảng trường bước ra biến mất tải mênh mông trong hư không. Đối Phong Hiên loại người này, hắn không giết đã là thủ hạ lưu tình. Dùng phân phó ngữ khí lại để cho Phong Hiên mang cái tin, này đây một loại cường giả tư thái cảnh cáo Phong Hiên, hắn hôm nay thủ hạ lưu tình, đừng nghĩ thừa dịp hắn địch cửu không tải gây sóng gió. Địch cửu biến mất không thấy gì nữa, Phong Hiên lúc này mới cảm giác được lòng bàn tay của mình toát mồ hôi. Đối địch cửu cử động, hắn tự nhiên là rõ ràng minh bạch coi như là địch cửu không cảnh cáo hắn, hắn cũng sẽ không não tàn tới nơi này đối huyền hoàng thiên ngoại thiên đồng thủ. Hắn nhân quả đại đạo so với địch cửu đến, chênh lệch khá xa thế nhưng so với rất nhiều tu sĩ khác đến, đã là mạnh mẽ đến không phải một điểm hai điểm. Tương lai hắn còn muốn chờ tạo hóa chi môn sau khi mở ra, đi trùng kích tạo hóa cảnh thậm chí rất cao cảnh giới, há nguyện ý như vậy bị giết chết. Địch cửu trong nội tâm rất là sốt ruột chuyện của hắn thật sự là quá nhiều. Dựa theo kế hoạch của hắn, trước tiên là đi thất đạo giới đem âm dương thái cực đồ cầm về, đưa đến thái cực giới đi chấn áp thái cực số mệnh. Sau đó lại đi tìm vong xuyên cùng thu thủy còn có hương nữ, dùng thực lực của hắn bây giờ, hoa mấy trăm năm, có lẽ có thể tìm lượt tiên giới. Vô luận là hay không có thể tìm được vong xuyên cùng thu thủy, hương nữ ba người, hắn đều phải nếu tiến vọng sơn cấm địa đi gặp độ tử ngân. Có lẽ cái này một phương vũ trụ, chỉ có độ tử ngân mới có thể minh bạch, hắn nói ra hiện vấn đề gì. Tăng thêm về sau theo úng bách công chỗ được biết tạo hóa thế giới một góc của băng sơn sau, địch cựu càng là lo lắng đều muốn bước vào bước thứ ba. Nếu là hắn còn không có bước vào bước thứ ba, mà tạo hóa trong thế giới đã có người trước hắn một bước trèo lên đỉnh. Cái kia không chỉ nói hắn và Tú Kỳ, đầy đủ mọi thứ ngũ hành vũ trụ tu sĩ cùng sinh linh, đều là người khác dưới đao thịt cá mà thôi. Giờ phút này địch cửu chỉ có thể đem đi lấy quay về âm dương thái cực đồ, còn có tìm kiếm vong xuyên cùng thu thủy cùng với hương nữ sự tình để ở một bên, hắn trước hết muốn đi đem đồ tử ngân cứu ra. Một khi đồ tử ngân có một cái không hay xảy ra cái kia hết thảy khả năng liền triệt để đã xong. Coi như là hắn cầm lại âm dương thái cực đồ, đã tìm được vong xuyên cùng thu thủy còn có hương nữ thậm chí đem thái cực giới cùng huyền hoàng thiên ngoại thiên phát triển thế nào, vậy thì như thế nào? Bởi vì lúc kia, hết thảy đều là người khác chuồng nuôi mà thôi. Người khác một cái ý niệm trong đầu, ngũ hành vũ trụ đều muốn vỡ vụn, không chỉ nói bọn hắn những thứ này sinh trưởng tại ngũ hành trong vũ trụ tánh mạng. Địch cửu bằng tốc độ nhanh lần nữa đi tới vòng sơn cấm địa bên ngoài, hắn căn bản cũng không chờ vòng sơn cấm địa trận môn vỡ ra, liền trực tiếp vọt vào, sau đó một đường trực tiếp chạy đã đến đại đạo uyên. Đại đạo huyên hầu như không có thay đổi gì, địch cửu hay là cảm thấy được đại đạo huyên tu sĩ so với lúc trước đến thiếu đi rất nhiều, xem ra hắn sau khi rời đi, nơi đây lại chuyện gì xảy ra. Một gá đi đến đại đạo quảng trường hợp đạo tu sĩ trông thấy địch cửu xuất hiện lần nữa tại đại đạo quảng trường, mặt hiện lên vẻ mặt lập tức tranh thủ thời gian cúi đầu xuống, đều muốn vội vã ly khai. Địch cửu cường giả loại này, hắn không thể trêu vào cũng phải tội không dậy nổi. Không đợi hắn đi xa, địch cửu liền ngăn ở trước mặt của hắn. Phan Hiền bái kiến địch đạo quân. Người này hợp đạo tu sĩ cuối người hành lễ, ngữ khí kính cần nói. Địch cửu tại đại đạo uyên thế nhưng thanh danh hiền hách ai dám đối địch cửu có nửa điểm bất kính. Lúc trước địch cửu ở chỗ này chém giết bước thứ ba cường giả sự tình tựa hồ vẫn còn trước mắt kia mà. Địch cửu lạnh lùng hỏi, Diệp Tử Phong ở nơi nào? Phan Hiện bị địch cửu mà nói hỏi đánh cho cái giật mình, tranh thủ thời gian nói ra, địch đạo quân ta chỉ là một tiểu nhân vật thật sự không biết hắn ở đây ở đâu. Cái kia đồ từ ngân ở nơi nào. Địch cửu hỏi nữa một câu, hỏi xong sau lại bổ sung nói ra, nếu là ngươi còn không biết mà nói, vậy ngươi cũng có thể đi luân hồi. Đương nhiên, có thể hay không luân hồi, ta cũng không thể cam đoan. Địch cửu thanh âm mang theo lăng lệ ác liệt sát khí, lĩnh vực sớm đã khóa lại Phan Hiện. Hắn khẳng định Diệp Tử Phong cùng độ tử ngân sự tình, Đại Đạo uyên có lẽ cũng biết. Cái thứ nhất Diệp Tử Phong vì lập uy thứ hai độ tử ngân vì để cho tin tức này truyền đi cho nên cũng sẽ không có thể đi giấu giếm giữa hai người đại chúng Hắn cũng không có kiên nhẫn nguyên một đám đi làm tư tưởng công tác, hắn hiện tại loại này hỏi thăm phương thức là trực tiếp nhất cũng là hữu hiệu nhất. Phan Hiền lần nữa dùng mình một cái, trong lòng của hắn thật sự là hối hận, ngươi nói không có việc gì tới cái gì Đại Đạo Quảng Trường. Chính mình giữ lại động phủ trong tu luyện không tốt cái này không, liền chọc sự tình. Ngươi nói, hiện tại khẳng định không có việc gì, tương lai có khả năng cũng không có việc gì. Ngươi không nói, hiện tại thì có sự tình. Địch cửu mà nói lần nữa truyền đến. Những lời này chuyện đề đã thành đè sập phan hiện trong lòng đích dơm giả, hắn tranh thủ thời gian nói ra tử phong đạo quân ta là thật sự không biết đi nơi nào, về phần độ tiền bối cũng nghe đồn hắn bị khóa ở vọng sơn dưới chân. Địch cửu bất đồng Phan Hiền đem nói cho hết lời, sớm đã biến mất tại vọng sơn phương hướng. Phan Hiền ngơ ngác nhìn địch cửu đi phương hướng, thì thào nói ra đi vọng sơn dưới chân. Mười vạn năm hay là trăm vạn năm. Bất quá những thứ này cũng không phải hắn có lẽ quản sự tình, sau một khắc hắn cũng là thân hình chớp động đang lúc nhanh chóng theo đại đạo quảng trường ly khai. Hắn thề, không có gì đặc thù sự tình, hắn không bao giờ. Đứa tùy tùy tiện tiện liền xuất quan. Vọng sơn dưới chân đối đại đạo uyên tu sĩ khác mà nói, có lẽ cả đời cũng đi không đến. Nhưng đối với địch cửu mà nói, chỉ là 2-3 ngày thời gian mà thôi. Vọng sơn ngay tại dưới chân, hiểu rõ cái này đạo sau, ai cũng có thể cùng địch cửu như vậy, bằng ngắn thì tốc độ đi vào vọng sơn dưới chân. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây. Chương 942, nhớ lấy nhớ lấy. Người đăng, linhtt. HTT. Địch cửu vừa đến vòng sơn dưới chân liền nhẹ nhàng thở ra, hắn xa xa đã nhìn thấy đồ tử ngân tuy nhiên hoạt nhìn khí tức lộn xộn, nhưng ít ra người không có việc gì. Đồ tử ngân dưới đầu gối toàn bộ bị chôn ở trong đất đoán chừng hẳn là cái gì cấm chế khóa lại, hắn không cách nào di động. Địch cửu, ngươi tới rồi. Trông thấy địch cửu tới đây, đồ tử ngân cũng là lộ ra một ít mừng rỡ. Địch cửu đi tới đồ tử ngân trước mặt đưa tay muốn cởi cấm chế, đồng thời trong miệng nói ra, không nghĩ tới cái này diệp tử phong như thế âm a, Hắn rõ ràng không phải là đối thủ của ngươi lại âm ngươi. Các loại Đồ tử ngân thấy địch cửu muốn đồng thủ, lập tức liền đã ngừng lại địch cửu động tác thở dài một tiếng nói ra, ngươi không đồng thủ ta tuy nhiên chịu tội một ít còn có thể kéo dài hơi tàn vạn năm sau thời gian. Ngươi đồng thủ, ta chỉ sợ lập tức cũng sẽ bị vòng sơn đạo vận xé rách trở thành bã vụn. Địch cửu trong nội tâm cả kinh, chẳng những thần niệm càng là khóa lại cái này một phương không gian cẩn thận xem xét, đạo đồng tử cũng là mở ra xem xét. Rất nhanh địch cửu sắc mặt liền khó nhìn lên, đồ tử ngân toàn thân đều bị một loại đạo vận khóa lại xuyên qua. Nếu như không đồng hắn, đếm rõ số lượng trên bàn năm, hắn sẽ trực tiếp chui vào vòng sơn ở chỗ sâu trong. Bởi vì mỗi thời mỗi khắc, hắn đều bị vọng sơn đảo vận mang theo xuống kéo. Cho tới giờ khắc này, địch cửu mới biết được độ tử ngân vì cái gì dưới đầu gối đều tải trong đất bùn. Dù là hắn cảm ngộ chính mình đại đạo tu luyện cũng là quy tắc đại đạo, hắn cũng không cách nào cứu ra độ tử ngân. Diệp tử phong người đâu? Địch cửu rất muốn tìm được Diệp tử phong, sau đó giáo huấn hắn dừng lại. Đồ tử ngân lắc đầu, ngươi bây giờ tìm được hắn cũng vô ích, thực lực của ngươi còn không phải đối thủ của hắn. Người này âm lãnh chỉ sợ là ta đã thấy lời hại nhất, hắn rõ ràng thực lực so với ta mạnh hơn tuy nhiên là ẩn nhẫn đến có thể cho ta một kích trí mạng. Hắn sở dĩ không giết ta, là muốn mượn nhờ vòng sơn đảo vận chóc bong của ta đại đảo. Người này chẳng những tâm tính ẩn nhẫn cực kỳ, còn vô cùng thông minh. Ngươi muốn động đến hắn, chỉ có bước vào bước thứ ba. Ngươi hôm nay đại đạo đạo vận, so với lúc trước ta thấy đến ngươi thời điểm mạnh hơn gấp 10 lần cũng không dừng lại. Có thể thấy được ngươi đã có mới hiểu ra, bất quá ngươi chỉ sợ vẫn như cũ không phải Diệp Tử Phong đối thủ. Cái kia Diệp Tử Phong đã qua vòng sơn chi đỉnh, hắn đều muốn chóc bong ta đối hồng mông đạo tác cả mộ, sau đó leo lên vòng sơn chi đỉnh. Địch cửu khẽ nhíu mày! Hắn còn chưa nói lời nói, đồ tử ngân lại lần nữa nói ra, ngươi nhất định phải đi bước vào bước thứ ba, ngũ hành vũ trụ địa phương tốt đã không có. Vọng Sơn là một cái thật tốt địa phương, nhưng ta cuối cùng cảm thấy Vọng Sơn chi đỉnh có chút vấn đề. Cho nên, ngươi muốn bước vào bước thứ ba cần hảo hảo. Địch cửu thở dài một tiếng, đã cắt bước đồ từ ngân mà nói nói ra từ ngân, ta chỉ sợ trong ngắn hạn không cách nào bước vào bước thứ ba ta cảm thấy được con đường của ta xảy ra vấn đề, hiện tại tự chính mình cũng tìm không thấy vấn đề ở nơi nào. Vốn ta liền định tìm kiếm ngươi, hỏi ngươi thoáng một phát con đường của ta đến cùng ra ở địa phương nào, không nghĩ tới ngươi rõ ràng bị Diệp Tử Phong tên hỗn đàn này ám toán. Ngươi nói ra vấn đề. Độ tử ngân cả kinh, lập tức nhíu mày rơi vào trầm tư, đã qua một hồi lâu hắn mới lên tiếng ta căn bản là nhìn không ra, ngươi vận chuyển chu thiên ta xem xét ngươi một chút đạo vận khí tức. Nếu là người khác nói như vậy, vậy hiển nhiên là muốn nhìn trộm đối phương đại đạo dấu vết cùng tu luyện công pháp nhưng địch cửu tin tưởng độ tử ngân tuyệt đối không phải là người như thế. Hắn không chút lựa chọn vận chuyển chính mình đại đạo chu thiên, đồng thời rộng mở lĩnh vực lại để cho độ tử ngân xem xét chỉ là một chú thiên, Đồ Tử Ngân thở dài một tiếng, ngươi đại đạo đã đã vượt qua ta, ngươi có phải hay không đã tìm được bỏ chạy cái kia một đạo hồng mông đạo tắc. Địch Cửu Đình chỉ vận truyền công pháp, không có dấu diếm, đúng vậy, ta đã đã tìm được một đạo bỏ chạy, ta từ đó cả ngộ đã đến một ít đồ vật, sau đó lại lần hoàn thiện chính mình đại đạo. Đồ tử ngân trầm mặc xuống, lần này là trọn vẹn đã qua nửa nén hương thời gian, hắn mới lên tiếng, ngươi đã tìm được độ bất tha thiết ước mơ đồ vật đối với ngươi mà nói là may mắn, chỉ sợ cũng là bất hạnh. Địch cửu cười nhạt một tiếng ta cũng không đem mình may mắn ký thác vào trên thân người khác. Đồ tử ngân gần gần đầu, không sai, đồ bất đi ra sau cái thứ nhất muốn tìm chính là một đảo bỏ chạy, chỉ sợ hắn rất nhanh có thể tập trung ngươi. Nếu là ngươi còn không có bước vào bước thứ ba mà nói, vậy ngươi sợ là không có tư cách tài độ bất thủ hạ mạng sống. Địch cửu không có phản bác độ tử ngân lời này hắn cũng tin tưởng thực lực tranh lệch quá lớn thời điểm còn nói gì may mắn. Độ tử ngân tiếp tục nói, bất quá ngươi đạo đá sẽ không thua cho độ bất khi ngươi bước vào bước thứ ba thời điểm, ngươi có lẽ cùng độ bất đứng ở ngang nhau độ cao. Địch cửu gần gần đầu coi như là độ tử ngân không nói, hắn cũng sẽ không cho là mình đạo so độ bất tranh lệch. Độ bất hiểu rõ tám đạo hồng mông đạo tắc, hắn hiểu rõ đề cửu đạo hồng mông đạo tắc còn hiểu rõ một đạo bỏ chạy. Thấy địch cửu gần đầu, độ bất đáy lòng thở dài, hắn biết rõ coi như là địch cửu hiểu rõ một đạo bỏ chạy cùng thứ chín đạo tắc thậm chí chờ địch cửu bước vào bước thứ ba, địch cửu đối mặt độ bất vẫn như cũ chỉ có bị giết phần. Nhưng này lời nói hắn không thể đối địch cử nói ra, vô luận đúng không hội đà kích địch cử, lời này hắn cũng không thể nói. Ta đã nhìn thấy ngươi đại đạo trong dấu vết, ngươi đại đạo trong dấu vết cùng tính tình của ngươi có quan hệ, nếu như không chữa trị cái này dấu vết đem ngươi vĩnh viễn không bước vào bước thứ ba cơ hội. đồ tử ngân không có tiếp tục nói hết địch cử bước vào bước thứ ba đều là bị độ bất xiết phần, không chỉ nói địch cử vượt qua không tiến bước thứ ba. Địch cửu nhìn xem đồ tử ngân nói ra kính xin tử ngân chỉ điểm. Đồ tử ngân gần gần đầu, ngươi hẳn là đã có thua thiệt lớn thiếu nợ, trong lòng có ngấn. Cho nên ngươi muốn bước vào bước thứ ba, đầu tiên muốn làm chính là nhất định phải đem loại này mắc nợ đền bù tới đây. Địch cửu cực kỳ rất nghiêm túc nghe đồ tử ngân mà nói, hắn biết rõ cái này kế tiếp mà nói đối với hắn tương lai đạo rất trọng yếu. Mặc dù biết địch cử bước vào bước thứ ba, vẫn là bị độ bất xiết, bất quá độ từ ngân cảm thấy với tư cách địch cử bằng hữu hắn có lẽ đem tự mình biết nói cho địch cử. Tại ngũ hành vũ trụ bên ngoài, có một phương vũ trụ biên giới, cái này một phương vũ trụ biên giới tu luyện thần đạo cùng chúng ta tu luyện đại khái giống nhau, rồi lại có chút không lớn giống nhau. Về sau ra một sự tình, cái này một phương vũ trụ tan vỡ, rất nhiều cường giả cũng thoát đi này một phương vũ trụ. Cái kia một phương vũ trụ có một người gọi Bồ Đề Đạo Nhân, hắn có một viên tiên thiên linh vật gọi hồi thủ Bồ Đề Tử. Đồ Tử Ngân nói đến đây, địch cửu trong nội tâm ngược lại càng là kinh dị. Bồ Đề Đạo Nhân, cái tên này như thế nào quen như vậy tất? Tựa Hồ là hoa hạ thần thoại nhân vật trong truyền thuyết. Đồ Tử Ngân tự giễu cười cười, những chuyện này ta cũng là về sau mới biết được ta vẫn là thời điểm cái kia một phương vũ trụ khá tốt tốt. Về phần như thế nào đi cái này một phương vũ trụ ta cũng không phải rất rõ ràng. Nghe đồn ngũ hành vũ trụ có một chỗ cực băng chi địa ta không biết kia phương vị, chỉ biết là cái chỗ này gọi ngũ hành cực hàn hạp. Ngũ hành cực hàn hạp, địch cử giận mình, hắn biết rõ ngũ hành cực hàn hạp A. Lúc trước băng phong đạo quân vì mạng sống, đưa một quả cực băng chi địa ngọc giản cho hắn, đó chính là ngũ hành cực hàn hạp. Ngươi tìm được ngũ hành cực hàn hạp dùng ta đây miếng phụ lục kích phát có lẽ có nhất định được cơ hội có thể mở ra cái kia một phương vũ trụ hư không khe hở. Chỉ là bởi vì cái kia một phương vũ trụ tan vỡ, bồ đề đạo nhân còn ở đó hay không ta cũng không biết. Nếu là bồ đề đạo nhân tại, ngươi nhất định phải dùng khiêm tốn thái độ cầu một quả hồi thủ bồ đề tử. Bồ đề đạo nhân ta chưa từng gặp qua, nhưng hắn thực lực chắc có lẽ không so với ta cường thịnh nhất thời điểm yếu. Nói đến đây, một quả phù lục trực tiếp đã rơi vào địch cửu trước mặt. Địch cửu tiếp nhận phù lục, đồ tử ngân tiếp tục nói, nếu như ngươi là tìm đến hồi thủ bộ đệ tử, có thể mượn nhờ hồi thủ bộ đệ tử chữa trị đạo tâm, bước vào bước thứ ba. Mượn nhờ hồi thủ bộ đệ tử chữa trị đạo tâm, nhất định phải nhớ rõ một điểm. Đồ tử ngân nhìn xem địch cửu từng chữ từng câu nói, ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn không thể giữ lại bất cứ trí nhớ gì. Ngươi mượn nhờ hồi thủ bồ đệ tử quay đầu trước kia thời điểm, nhất định nhất định phải chém tới hết thầy trí nhớ. Chương 943, Ngũ Hành Cực Hàn Hạp Người đăng Linh HTT, chém đi trí nhớ, địch cựu cả kinh, lập tức hỏi từ ngân ý của ngươi là muốn ta luân hồi trùng sinh. Độ tử ngân lắc đầu cái đó và luân hồi trùng sinh là hai việc khác nhau, ngươi không phải luân hồi, mà là quay đầu đạo tâm. Quay đầu có vài loại. Thứ nhất ngươi giữ lại thân thể thần hồn luân hồi, hoàn thiện chính mình đạo tâm sau tương lai thân thể khôi phục. Thứ hai ngươi bỏ qua thân thể, đây là khó khăn nhất. Rất nhiều người cũng lựa chọn làm như vậy, kết quả là rốt cuộc không cách nào trở về. Thứ ba là giữ lại thân thể cùng bộ phận thần hồn, loại này quay đầu nhưng thật ra là kém nhất, đại đạo rất khó bị triệt để chữa trị. Tử Ngân, trước ngươi một mực cường điệu muốn chém đi trí nhớ, vì cái gì? Địch cựu đặt quyết tâm đi tìm hồi thủ bồ đệ tử. Bằng không mà nói, hắn còn sống cũng là sống tạm. Có đôi khi, cái gì cũng không biết cứ như vậy cùng phàm nhân bình thường sinh hoạt tại phàm nhân thế giới, bình bình đạm đạm qua cả đời thì thật cũng là một loại hạnh phúc. Là có thể lực càng lớn, biết rõ đấy càng nhiều, cố kỳ cũng liền càng nhiều, sống cũng liền càng mệt mỏi. Đồ tử ngân lắc đầu ta cũng không xác định ta coi như là ngũ hành vũ trụ mở ra mà sinh chi nhân, cho nên có một loại dự cảm, đó chính là quay đầu không chém tới trí nhớ tương lai tất nhiên sẽ lần nữa bị chế ước. Có lẽ ngươi bây giờ không cảm giác được khi ngươi bước vào tầng cao hơn lần, thậm chí ly khai cái này một phương vũ trụ sau, có lẽ ngươi có thể cảm nhận được. Đa tạ tử ngân Địch Cửu thật sự cảm tạ Độ Tử Ngân, không phải Độ Tử Ngân cùng hắn giải thích những thứ này, hắn có thể làm chỉ sợ chỉ có thể giúp sức liều mạng tu luyện, sau đó vẫn là bị ngăn ở hợp đạo cảnh. Độ Tử Ngân lắc đầu, Địch Cửu khi ngươi sử dụng hồi thủ bồ đề từ thời điểm, ngươi quay đầu thời điểm sinh mệnh sẽ xuất hiện có thể đền bù ngươi đạo tâm người. Bởi vì ngươi chém tới trí nhớ, cho nên có thể hay không chữa trị đạo tâm, cái này chẳng những nhìn ngươi đạo tâm cũng xem ngươi số mệnh. Khi ngươi số mình thiếu thốn thời điểm, có thể hoàn thiện ngươi đạo tâm chi nhân cùng ngươi gặp thoáng qua, ngươi vẫn như cũ chưa phát giác ra, chỉ có thể lưu manh lập loè qua lại cả đời, cuối cùng chính là ta lúc trước nói cái gì đều không có hoàn thiện, đại đạo cũng chuyện để vỡ vụn. Đồ tử ngân cùng địch cửu giải thích những thứ này sau, cũng không có khuyên bảo địch cửu không nên đi tìm hồi thủ bồ đệ tử. Bởi vì hắn đồng dạng rõ ràng, địch cửu không hoàn thiện đạo tâm, hay là một cái chữ chết. Hoàn thiện đạo tâm sau hoặc là còn có một đường sinh cơ, tử ngân ta phải đi tương lai nếu là ta có thể rồi trở về ta nhất định đến vòng sơn. địch cửu nghe xong đồ tử ngân sau khi giải thích không chút lựa chọn nói ra. về phần không thể trở lại địch cửu cũng lời nói không thể trở về hết thảy cũng tan thành mây khói nói cũng là nói vội. mấy tháng sau địch cửu lần nữa về tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. hắn trước khi rời đi nhất định phải nói cho nông tú kỳ. Đối mặt trầm mặc nông tú kỳ, địch cửu trong nội tâm rất là hổ thẹn. Chuyện này nói đến nói đi hay là hắn chính mình đưa tới, trên thực tế địch cửu trong nội tâm đã có đáp án. Hắn đạo tâm thiếu thốn, rất có thể là bởi vì tào tích. tào tích sở dĩ vẫn lạc, hoàn toàn là vì thay thế hắn đi điền thiên vu hà. Hắn luyện hóa thiên vu hà cảm ngộ đã đến bỏ chạy cái kia một đảo đảo tắc vẫn không có tìm được bất luận cái gì về tào tích nửa điểm tin tức. Ngươi đi đi ta chờ ngươi vạn năm, vạn năm sau ngươi không trở lại. Địch cửu đưa tay ngăn chờ Nông Tú Kỳ nói tiếp, đưa tay cầm ra một quả huyết châu đưa cho Nông Tú Kỳ nói ra, đây là của ta bổn mạng huyết châu, nếu là ta rốt cuộc về không được này cái huyết châu hồi vỡ vụn đánh rơi. Chỉ cần huyết châu vẫn còn ta liền không việc gì. Ta sẽ ở chỗ này tu luyện chờ ngươi. Nông Tú Kỳ kiên định nói. Địch cửu gần gần đầu, nơi đây ta bố trí bốn miếng mũ phương kỳ, coi như là hợp giới cảnh cường giả đã đến, ngươi cũng có thể khống chế trận kỳ xoắn giết hắn. Còn muốn ta chỗ này có một cái chân linh thế giới, bên trong có mấy thứ bảo vật nếu là vong xuyên hoặc là thu thủy, hương nữ bọn hắn đã đến, ngươi châm trước cho bọn hắn. Nhi nữ đều có nhi nữ phúc, vũ trụ quá mức mênh mông, chúng ta quá mức nhỏ bé, hiện tại chúng ta tìm không thấy bọn hắn, không có nghĩa là tương lai chúng ta tìm không thấy. Tương lai hoặc là chúng ta sẽ ở cái chỗ này đoàn viên. Nông tú kỳ thu hồi địch cửu chân linh thế giới, ôm chặt lấy địch cửu, có thể nàng nhưng không cách nào nói ra khích lệ địch cửu lưu lại đến. Địch cửu tại sao phải đi tìm hồi thủ bồ đệ tử, sớm đã cùng nàng giải thích qua. Hơn nữa địch cửu một khi vượt qua không tiến bước thứ ba tương lai chẳng những là địch cửu, chính là nàng cùng con cái cũng đều là người khác nuôi nhốt ở dưới con sâu cái kiến mà thôi. Một người theo tu chân giới đi vào đảo giới, nông tú kỳ sớm đã đã minh bạch rất nhiều. Ngăn chờ địch cửu đảo cùng với ngăn chờ địch cửu mệnh không có gì khác nhau. Địch cửu rời đi cáo biệt nông tú kỳ sau, hắn không có nửa điểm trì hoãn trực tiếp đi đến ngũ hành cực hàn hạp. Lúc trước băng phong đảo quân Vũ hạo cho hắn ngũ hành cực hàn hạp mục đích là nói cho hắn biết vô lượng cung chủ có một cái nhất diệt cảnh cái này tấm gương có thể chém giết cường đại nhất bước thứ ba. Cho dù địch cửu biết rõ lúc trước băng phong đạo quân vì mạng sống, nói chuyện có chút khuyết đại, bất quá hắn hôm nay vẫn là cảm kích. Thời gian đối với hắn mà nói vốn là rất ít, nếu như hắn lại tiêu bao nhiêu năm thời gian tìm kiếm mũ hành cực hàn hạp vậy đối với hắn tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Biết rõ hư không phương vị, địch cửu đem quy tắc đồn thuật thi triển đã đến cực hàn cũng tròn vẹn bỏ ra mấy năm thời gian lúc này mới đi vào mũ hành cực hàn hạp bên ngoài. Còn không có tiến vào ngũ hành cực hàn hạp địch cửu liền cảm nhận được một loại băng hàn. Dùng hắn vượt qua thánh thể thân thể cũng cảm nhận được băng hàn có thể thấy được bình thường tu sĩ tới nơi này chỉ sợ rất khó tiến vào ngũ hành cực hàn hạp ở chỗ sâu trong. Trên thực tế hắn ở đây một năm trước sẽ không có trông thấy người cái này một phương hư không xung triệt cực băng quy tắc khí tức vô cùng bất lợi với tu luyện. Đoán chừng tới nơi này tu sĩ đa số cũng là vì luyện thể ngũ hành cực hàn hạp vị trí địa phương khắp nơi một mảnh u ám sắc không ngớt ngọn núi, những thứ này không ngớt ngọn núi tải trong hư không kéo dài đi ra ngoài địch cửu thần niệm đều không thể quét đến phần cuối. Nhìn không tới băng tuyết so với băng tuyết còn muốn rét lạnh. địch cửu ỷy vào thân thể cường hãn trực tiếp bước vào ngũ hành cực hàn hạp trong hạp cốc Cực hàn băng hàn quy tắc mang tất cả tới đây địch cửu quần áo tất cả đều bị vỡ vụn địch cửu trong nội tâm thầm than đây là tại ngũ hành cực hàn hạp bên ngoài, Một khi tiến vào ngũ hành cực hàn hạp ở chỗ sâu trong cái loại này băng hàn há lại người có thể chống cự. Chính như địch cửu đoán trước bình thường, địch cử mỗi lần nhảy vào một bước có thể cảm nhận được da thịt của mình nhiều vỡ ra vài đạo dấu vết. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, có thể nhanh chóng cảm ngộ đến nơi đây quy tắc tăng thêm hắn lại là vượt qua thánh thể thân thể, ở cái địa phương này hành tẩu, ra thịt đến cốt cách cũng dần dần vỡ ra, có thể thấy được bình thường tu sĩ coi như là tới nơi này, cũng nhiều nhất là ở ngoài vi biên giới đi dạo. Cái kia băng phong đạo quân tuy nhiên mang theo một cái băng chữ, địch cửu hoài nghi đối phương cũng không có đi đến chỗ hắn ở đến. Hoặc là nói đối phương căn bản cũng không dám đi đến nơi đây đến. Biết rõ ở chỗ này có thể kích phát phù lục địch cửu quyết định hay là tiếp tục đi vào trong. Dùng tu vi của hắn cùng thân thể tin tưởng một bên cảm ngộ cực băng quy tắc có lẽ có thể đi đến cái này một mảnh hạp cốc chỗ càng sâu. Phốc phốc, địch cửu thân thể không ngừng bị băng hàn xé rách, sau đó cốt cách không hoàn toàn vỡ vụn. Nhưng địch cửu đối cái này cực hàn hạp băng thuộc tính quy tắc cảm ngộ cũng là càng đến càng rõ ràng, hắn đồng thời cũng là càng đi càng sâu. Lúc địch cử hoàn toàn đắm chìm tại loại này cà mộ cùng tiến lên trong thời điểm, hắn triệt để quên thân thể tàn phá. Thẳng đến hắn chân cốt hoàn toàn bị băng hàn đóng băng nứt vỡ, không cách nào tiếp tục hành tẩu, địch cửu rồi mới từ cà mộ trong tỉnh táo lại, hắn ngừng lại. Hắn giờ phút này chẳng những là chân gãy xương nứt ra trên người cơ hồ là không có một khối tốt xương cốt. nơi đây có lẽ có thể a Địch cửu cũng không có ý định tiếp tục đi tới, nơi đây cực hàn băng thuộc tính quy tắc tương lai hắn lần nữa lúc trở lại có thể tiếp tục đến cảng mộ, nhưng hiện tại, hắn nhất định phải đi làm chuyện của mình. Xa xa một quả hình thoi tinh thể hấp dẫn ở địch cửu, cái kia miếng hình thoi tinh thể thật giống như lơ lửng ở trên hư không bình thường, tản mát ra trói mắt tiết sáng trắng, vô cùng vô tận cực hàn thuộc tính quy tắc khí tức chính là từ trong đó tán bật ra đến. Địch cửu thần niệm vừa rơi xuống ở phía trên, lập tức đã bị đông lạnh đốn trẻ ở. Đây tuyệt đối là thứ tốt, địch cửu dù là chân cốt toàn bộ đứt gãy, cũng là không chút lựa chọn rời tới, thò tay bắt được này cái hình thoi tinh thể. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Chương 944, ngươi tới rồi. Người đăng Linh HTT. tài Địch cửu tay vừa mới đụng chạm đến hình thoi tinh thể, lập tức đã bị đông lạnh ken kết rung động, đi theo hắn xương tay tất cả đều biến mất, sau đó cánh tay cốt cách cũng nhanh chóng biến mất. Cái này cũng chưa tính, toàn bộ ngũ hành cực hàn hạp khủng bố vô cùng hàn ý đều tốt như bị gọi về bình thường, điên cuồng lao qua, địch cửu ở đâu còn dám tiếp tục lưu lại đi. Ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi, hắn không chỉ nói sử dụng hồi thủ bồ đệ tử, chỉ sợ sau một khắc cũng sẽ bị xé rách trở thành bã vụn thần hồn cố gắng hết sức không. Địch cử hoảng hốt phía dưới, đào vận tuôn ra, không chút lựa chọn đem cái này hình thoi tinh thể đưa vào thứ chín thế giới, đồng thời kích phát độ từ ngân cho cái kia miếng phù lục. Răng tác phù lục kích phát trong hư không xuất hiện một đạo nứt ra, địch cử sông vào cái kia một đạo hư không nứt ra trong đồng thời, trong nội tâm dâng lên một loại tuyệt vọng. Hắn biết mình cũng không có cơ hội nữa đi chỗ đó một phương vũ trụ tìm kiếm bồ đệ tử muốn hồi thủ bồ đệ tử, mạng của hắn hầu như cũng không có, cái này đi vào sẽ đi hướng ở đâu. Hắn ở đâu còn có cơ hội đi tìm hồi thủ bồ đệ tử. Địch cửu khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một cái dòng suối bên cạnh phần eo phía dưới toàn bộ thấm tải trong nước. Và hắn một cái cánh tay đã đã mất đi. Dù là biết mình đã tìm được hồi thủ bồ đề tử sau cũng sẽ bỏ qua thân thể thế nhưng một cái cánh tay bị đông cứng được biến mất địch cửu trong lòng vẫn là có một loại thất lạc. Hắn đều muốn dùng thần niệm quét mình một chút thứ chín thế giới, nhìn xem cái kia hình thoi băng tinh rốt cuộc là vật gì, vậy mà thiếu chút nữa đưa hắn giết chết. Có thể lập tức địch cửu liền phát hiện chính mình thần niệm không thể dùng. Địch cửu thiếu chút nữa nhảy dựng lên cái đó và hắn đại đạo trái ngược A. Hắn từ khi luyện hóa bỏ chạy cái kia một đạo đạo tắc hiểu rõ chính mình đại đạo quy tắc vô luận ở vào bất luận cái gì hoàn cảnh thần niệm cũng sẽ không không thể dùng, hiện tại hắn thần niệm rõ ràng không thể dùng. Không đúng, địch cử lập tức hiểu được, không phải của hắn đại đạo xảy ra vấn đề, là hắn đạo cơ xảy ra vấn đề. Ta tài đạo ngay tại cùng đạo cơ lại có quan hệ như thế nào? Đạo cơ cũng bởi vì ta tài mới tồn tại địch cửu ý thức không chút lựa chọn câu thông quy tắc của mình. Sau một khắc ý thức của hắn liền hoàn thành một cái quy tắc chu thiên. Cái này quy tắc chu thiên cùng hắn chỗ vũ trụ không hề liên quan. Lại hết lần này tới lần khác tồn tại, đi theo địch cử thần niệm liền mở rộng đi ra. Địch cửu nhẹ nhàng thở ra ta tại con đường của ta ngay tại. Hết thảy cũng đã chứng minh hắn là đúng đấy. Dù là hắn đào cơ rách nát rồi, hắn chỉ cần còn sống là được. Ngươi tới rồi. Một cái đột ngột thanh âm truyền đến, địch cửu lúc này mới phát hiện mình trước mặt không biết lúc nào nhiều một gã dâu bạc trắng đạo nhân. Ngươi là ai? Vì sao nói như thế? Địch cửu kinh dị không thôi nhìn trước mắt cái này đạo nhân. Đạo nhân gần gần đầu, người khác đều gọi ta là bồ đề đạo nhân ta đang đợi ngươi. Địch cửu theo tu luyện đến nay, đối loại này thần thần đúc ních ra hỏa cho tới bây giờ đều là xì mũi coi thường, cái này là giả thần giả quỷ, cái gì đang đợi ngươi, nói rất hay như chính mình tương lai sự tình gì cũng biết bình thường. Nhưng bây giờ loại chuyện này lại chân chân thật thật phát sinh ở chính hắn trên người, lại để cho trong lòng của hắn có chút hoài nghi mình ý tưởng đứng lên. Địch cửu rất rõ ràng, với tư cách một cái đã hợp đạo thậm chí hợp đạo hậu kỳ cường giả, hắn căn bản cũng không có lẽ hoài nghi mình ý tưởng. Nhưng hắn là tới tìm Bồ Đề Đạo Nhân, Bồ Đề Đạo Nhân khẳng định không biết mà bây giờ là Bồ Đề Đạo Nhân lại biết rõ hắn đã đến. Làm sao ngươi biết ta? Hoặc là làm sao ngươi biết ta mục đích tới nơi này? Địch cửu bình tĩnh trở lại, chằm chằm vào Bồ Đề Đạo Nhân chỉ hoãn âm thanh hỏi. Bồ Đề Đạo Nhân mình cười, bởi vì ta là Bồ Đề, cho nên ta biết rõ. Nói xong Bồ Đề Đạo Nhân cầm ra một cây đại thụ, đại thụ lên còn có một miếng hôi bất lưu thu trái cây. Cái này là hồi thủ bồ đề tử. Địch cửu kinh ngạc nhìn xem cái này đại thụ lên hồi bất lưu thu trái cây hỏi. Bồ đề đạo nhân vung tay lên cái kia một quả trái cây rơi vào địch cửu trong tay, không sai, cái này là một quả hồi thủ bồ đề tử. Cái kia trái cây rơi xuống, đại thụ ngay lập tức héo rũ, sau đó hóa thành bụi bầm. Thấy địch cửu nắm lên bồ đề đạo quả, bồ đề đạo nhân ha ha cười cười, nhiệm vụ của ta rốt cục hoàn thành ta có thể rời đi bồ đề tiền bối mời chảy chậm chậm ta nghĩ muốn xin hỏi một chút cái này bồ đề đạo quả như thế nào sử dụng địch cửu vội vàng gọi lại bồ đề đạo nhân trong lòng của hắn cũng có chút kinh hỉ hết thảy thật không ngờ đơn giản bồ đề đạo nhân nhìn thoáng qua địch cửu trên mặt nụ cười nói ra trong lòng bồ đề quay đầu trước kia nhiều một phần trí nhớ mất đi một đạo bồ đề ngươi nhiều tải bồ đề ít tải nói xong câu đó bồ đề đạo nhân vừa xài bước ra biến mất vô tung vô ảnh. Địch cửu nhíu mày, bồ đề đạo nhân mà nói hắn nghe minh bạch cùng độ tử ngân nói giống nhau. Quay đầu trước kia thời điểm, không nên có lưu thân thể, không nên còn sót lại trí nhớ. Nếu là ở luyện hóa hiểu ra một đạo bỏ chạy đạo tắt lúc trước, địch cử tuyệt đối sẽ không có nửa điểm hoài nghi. Bởi vì hắn cùng bồ đề đạo nhân vốn không quen biết, bồ đề đạo nhân vừa nhìn chính là kiếp trước cao nhân, làm sao có thể đối lửa gạt hắn. Thế nhưng bởi vì hắn hiểu rõ một đạo bỏ chạy đạo tắc dù là đạo cơ tán loạn, vẫn như cũng có thể dùng ý niệm câu thông quy tắc đại đạo, sau đó đã có thần niệm. Chính là bởi vì đã có thần niệm trong lòng của hắn mới có hơi bất an thậm chí hoài nghi. Hắn vô dụng thôi thần niệm quét bồ đề đạo nhân, bồ đề đạo nhân cũng vô ích thần niệm đi quét hắn, có thể hắn bởi vì có thần niệm cho nên mơ hồ cảm nhận được bồ đề đạo nhân trên người có một tia quen thuộc khí tức. Cái này một tiêu quen thuộc khí tức cực kỳ nhạt yếu, có thể hắn vẫn như cũ có thể cảm nhận được. Tại bồ đề đạo nhân đi rồi, cái kia một tiêu quen thuộc khí tức lập tức liền biến mất vô tung vô ảnh. Loại này quen thuộc khí tức địch cựu lúc trước còn không có kịp phản ứng, bồ đề đạo nhân đi rồi, hắn lập tức liền minh bạch là cái gì khí tức đó là hồng mông đạo tác khí tức. Địch cửu mặc dù không có đạt được cái kia tám đạo hồng mông đạo tắc thế nhưng hắn và cái kia tám đạo hồng mông đạo tắc hai cái đạt được người đều có quan hệ. Một cái là tạo tích, một cái là độ tử ngân. Bồ đề đạo nhân khí tức trên thân chẳng những có tạo tích trên người cái chủng loại kia hồng mông đạo tắc khí tức, thậm chí còn có độ tử ngân trên người cái chủng loại kia hồng mông đạo tắc khí tức. Nếu như hắn không có cảm ứng sai lầm, bồ đề đạo nhân có lẽ đồng thời tiếp xúc qua cái này hai đạo hồng mông đạo tắc. Tại vũ trụ mênh mông tầm đó, ai có bản lĩnh đồng thời tiếp xúc đến hai đảo hồng mông đạo tắc? Hắn vận khí không tệ, tiếp xúc đến hai đảo đảo tắc. Trừ hắn ra bên ngoài đâu? Địch cửu mồ hôi lạnh xoát thoáng một phát liền nguẹo rồi xuống, độ bất chỉ có độ bất mới có loại này tư cách. Nếu như hắn đoán không có sai, cái kia độ từ ngân cho hắn phù lục, hắn đi ngũ hành cực hàn hạp đều có độ bất bóng dáng. Không chỉ nói hắn coi như là thực lực có mạnh hơn nữa người đi ngũ hành cực hàn hạp đó cũng là hữu tử vô sinh cục diện. Mượn nhờ cái kia một quả phù lục cũng bất quá khó khăn lắm trốn một mạng mà thôi. Đẩy nửa đoạn thoáng một phát, nếu hết thảy đều là đồ bất làm bàn cờ, vậy hắn đằng sau hết thảy có thể giải thích đá thông. đồ bất biết rõ hắn là đến tìm kiếm hồi thủ bồ đệ tử, đồng thời cũng chờ ở chỗ này, đem một quả hồi thủ bồ đệ tử đưa cho hắn hắn có thể đoán được những thứ này cũng không phải độ bất cân nhắc không chu toàn cũng không phải độ bất thất thủ mà là bởi vì hắn luyện hóa một đạo bỏ chạy đạo tắc lần nữa hoàn thiện chính mình đại đạo sau căn cơ hủy giống nhau có thể sử dụng ý niệm câu thông quy tắc đạo sau đó sinh ra thần niệm cũng là bởi vì sinh ra thần niệm hắn có thể cảm nhận được bồ đề đạo nhân trên người cái chủng loại kia hồng mông đạo tắc khí tức Một đạo bỏ chạy, đó là độ bất suy nhất không có dính đến vũ trụ đạo tác kết quả hắn cũng bởi vì một đạo bỏ chạy đã có hoài nghi. Suy, địch cửu thật dài suy khẩu khí, hắn cảm giác được ra đầu có chút run lên. Nếu là hắn toàn bộ suy đoán chính xác, vậy hắn như thế nào cùng những thứ này lão ra hỏa đấu pháp? Hắn duy nhất muốn không câu thông chính là độ bất trực tiếp bắt lấy hắn đã luyện hóa được không tốt sao? Nếu như không nghĩ ra, vậy không nên suy nghĩ. Địch cựu nhìn nhìn chính mình cánh tay đứt trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một loại may mắn. May mắn cánh tay của hắn đã đoạn, nếu không phải cánh tay của hắn đã đoạn, đổ bất nói không chừng hồi theo dõi hắn sử dụng hồi thủ bồ đề tử. Bởi vì hắn cánh tay đã đoạn, độ bất mới càng thêm xác định hắn nhất định muốn đi quay đầu. Truy cầu đỉnh cấp đại đạo tu sĩ thân thể tầm quan trọng so đạo tâm thiếu thốn không yếu nửa điểm. Hắn thân thể thiếu thốn, đạo tâm thiếu thốn, quay đầu sau hoàn mỹ bước vào bước thứ ba, đây là duy nhất thích hợp con đường của hắn. Mà kệ chính mình đoán là thật là giả, địch cửu cũng tỉnh táo lại. Hắn ở đây nhìn nát trên quần áo xé một tấm vải xuống, đem hồi thủ bộ đề từ gói kỹ, chậm rãi đã đi ra này bên dòng suối nhỏ. Tương lai đường đi như thế nào, hắn cần chính mình đi tìm. Tình tiết truyền hướng kỳ, vi vi sửa cải tiến độ tương đối chậm, hôm nay canh hai đã khuya, nói không chừng muốn tới giảng sáng. Ngày mai cha mẹ đến chỗ của ta, khả năng không cách nào đổi mới. Chương 945 tuế Nguyện Nghị Trương Cơ Người đăng Linh HTT Địch cửu Tu Vi khôi phục rất chậm cái này một phương thiên địa tựa hồ khắp nơi tàn phá hoang vu núi sông. Ở giữa thiên địa linh khí thiếu thốn, địch cửu đoán chừng cái này là độ tử ngân nói cái này một phương vũ trụ tàn phá. Vũ trụ tuy nhiên tàn phá, cũng là không đến mức tan vỡ lợi hại như vậy. Nơi đây không thể tu luyện, người bình thường ở chỗ này vẫn là có thể sinh tồn ít nhất so thiên vu giới phải tốt quá nhiều. liên tiếp rời đi ba tháng sau, địch cửu ngừng lại, hắn cảm giác mình như vậy đi xuống đi cũng không phải biện pháp. Dùng hắn bây giờ trình độ, đều muốn triệt để khôi phục cơ hồ là khả năng không lớn. Vũ trụ chân tùy địch cửu không lớn muốn dùng, bởi vì hắn rõ ràng, dùng cũng là bạch dùng. Dù là hắn khôi phục lại toàn thịnh thời điểm, cuối cùng chỉ sợ hay là muốn uống độ bất nước rửa chân. Hồi thủ bồ đệ tử, hắn là không dám lại dùng, có thể hắn nhất định phải hoàn thiện đạo tâm, nếu không vào không được bước thứ ba. Không cách nào chứng đạo bước thứ ba cùng dùng hồi thủ bồ đệ tử không có bao nhiêu khác nhau. Không thể dùng hồi thủ bồ đệ tử, hắn cũng không dám đem hồi thủ bồ đệ tử vứt bỏ. Nếu như hắn suy đoán cũng đối, cái kia đồ bất đem hồi thủ bồ đệ tử cho hắn, nhất định có mục đích. Đã có mục đích hắn một khi vứt bỏ, đồ bất nói không chừng lập tức hãy cùng đã đến. Dựa theo địch cửu ý tưởng, nếu là lúc này vừa vặn có cường giả tới đây chặn đường hắn, tranh đoạt hắn hồi thủ bồ đề tử, vậy hắn chính là thật sự may mắn. Đáng tiếc chính là, hắn ở đây nơi đây rời đi ba tháng, cũng không có trông thấy một bóng người, không chỉ nói có cường giả đến chặn đường hắn cướp đoạt quay đầu bồ đề. Nói một cách khác, coi là có người để cướp đoạt hồi thủ bồ đề tử, người nọ biết rõ, dùng như thế nào ư? Bị người đoạt đi không biết dùng, độ bất sống nhau sẽ tìm trở về. Hồi thủ bộ đệ tử cũng không là bình thường thứ đồ vật mà là đã vượt qua những cái kia đỉnh cấp đạo quả tồn tại đồ bất tuyệt đối sẽ không thiện lương chờ ở chỗ này chuyên môn tiễn đưa một quả hồi thủ bộ đệ tử cho hắn cái này không chút nào tương quan thậm chí còn đã chiếm được thứ chín đạo tác cùng một đạo bỏ chạy người đem người khác cướp đoàn hồi thủ bộ đệ tử ý niệm trong đầu nhét vào một bên mà nói hắn cũng phải nhanh chóng đi hoàn thiện đạo tâm a. Độ tử ngân cho hắn đề nghị hiển nhiên rốt cuộc không thể thực hiện được về phần độ tử ngân có phải hay không lừa gạt hắn, địch cửu đã không muốn suy nghĩ. Bất quá theo nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong, vẫn như cũ có thể cảm nhận được độ tử ngân không có lừa gạt hắn. Độ tử ngân là một cái tính tình thật người, độ bất nếu như muốn dùng đạo ngấn ảnh hưởng độ tử ngân, chỉ sợ độ tử ngân thì không cách nào tránh né. Độ tử ngân đề nghị không thể thực hiện được, hắn đều muốn quay đầu trước kia, hoàn thiện chính mình đạo tâm, có lẽ chỉ có thể lựa chọn đi luân hồi. Địch cửu lâm vào trong trầm tư, hắn biết rõ, luân hồi cùng độ tử ngân nói quay đầu hoàn toàn bất đồng. Hắn một khi luân hồi, rất có thể đem biến thành người bình thường, không bao giờ. nữa xuất hiện lại tại cảnh giới, thậm chí tìm không thấy tu luyện thủ đoạn. Điển hình hy cùng dịch cơ tán nhân cái loại người này luân hồi cũng không bao giờ. Nữa phục lúc trước cường đại, huống chi hắn. Hắn không phải là cái gì đại năng truyền thế, cũng không phải cái gì khai thiên cường giả. Nói trắng ra là, hắn chính là một cái bình thường người bình thường mà thôi. Hơn nữa hắn một khi luân hồi, giao cho nông tú kỳ mệnh châu sẽ vỡ vụn, biết rõ hắn vẫn lạc sau, nông tú thì cũng sẽ gặp chuyện không may. Tròn vẹn đã ngồi 49 thiên, địch cửu bỗng nhiên mở to mắt. Hắn vì chính mình đã tìm được một con đường chính là luân hồi, hơn nữa nhất định phải luân hồi. Người khác luân hồi rất có thể xuất hiện triệt để vẫn lạc cũng đã không thể trở về có thể hắn bất đồng a, Hắn có luân hồi kiểu. Địch cửu nắm chặt nắm đấm, chính mình đạo tâm xảy ra vấn đề tại sao phải đi thỉnh giáo người khác. Hắn cứ dựa theo phương thức của mình đi hoàn thiện. Mượn nhờ luân hồi kiều đi luân hồi, hắn nhất định phải bảo tồn dường như mình thân thể cùng thần hồn tuyệt đối không thể cùng độ từ ngân hoặc là bồ đề đạo nhân nói như vậy, lại để cho thân thể thần hồn triệt để tiêu tán. Chẳng qua là hắn lựa chọn đi luân hồi sau, cái kia hồi thủ bồ đệ tử làm sao bây giờ. Địch cựu thần niệm rơi vào luân hồi kiều lên, luân hồi kiều đạo vận lưu chuyển quanh quẩn minh mông vô biên luân hồi khí tức địch cửu ý niệm di chuyển đang lúc luân hồi kiều đã lơ lửng khi hắn trước mắt hư không phía trên địch cửu đứng ở luân hồi kiều bên cạnh im lặng không nói đã qua tròn vẹn một ngày thời gian địch cửu bỗng nhiên đưa tay đánh ra vô số đảo vận thủ quyết một cái tàn phá hồn phách bị địch cửu theo luân hồi kiều dưới bắt đi ra xuất hiện ở địch cửu trước mặt đây là đã từng bị luân hồi kiều cuốn vào hồn phách hiện tại bị địch cửu lần nữa theo luân hồi kiều dưới bắt đi ra. Về phần đối phương là ai, địch cửu cũng lười lo lắng. Hắn đem cái này hồn phách cầm ra đến sau, hồn phách lộ ra mơ màng lập lòe, địch cửu căn bản cũng không chờ cái này hồn phách tiếp tục khôi phục, trong tay hồi thủ bộ đệ tử liền đánh vào cái này hồn phách bên trong. Một cái quay đầu thông đạo xuất hiện, hồi thủ bộ đệ tử xoáy lên cái này hồn phách ngay lập tức xuyên qua thông đạo, biến mất vô tung vô ảnh. Suy! Địch cửu trong nội tâm than dài một hơi, rốt cục đem này cái bom hẹn giờ ném ra bên ngoài. Hồi thủ bồ đề tử tại tu sĩ khác trong mắt đó là vận báo vô giá, căn bản là không chiếm được đồ vật mà ở địch cửu nơi đây, nhưng là phòng tay khoai lang. Luân hồi kiều vẫn là đạo vận lưu chuyển, luân hồi khí tức bành trướng hoàn toàn. Địch cửu nhìn xem luân hồi kiều trong nội tâm đã có quyết đoán. Luân hồi kiều là hắn, hắn liền thông qua chính mình luân hồi kiều tiến vào luân hồi thông đạo. Hắn luân hồi sau tương lai hay là muốn thông qua luân hồi kiều rồi trở về. Cho nên nhục thể của hắn không thể bị hủy diệt dù là nhục thể của hắn đã tàn phá, vậy cũng không thể bị phá hủy. Không đúng, địch cửu nhíu mày lần nữa rơi vào trầm tư. Hắn nếu như luân hồi, liền tất nhiên sẽ có mới thân thể, đã như vậy, vì sao phải lưu lại thân thể? Có thể hắn bây giờ là đã vượt qua thánh thể thân thể A. Luân hồi sau đều muốn tu luyện thánh thể, cái kia há lại chỉ có từng đó ngàn vạn khó khăn. Một ngày, một năm. Lần này địch cửu tròn vẹn đã ngồi mười năm thời gian, lúc này mới lần nữa mở to mắt. Hắn chuyện thứ nhất chính là khẳng định bồ đề đạo nhân đã đã đi ra cái này một phương vũ trụ thứ hai chính là khẳng định cái này một phương vũ trụ thật sự không có ai. Bởi vì mười năm đi qua, không có bất kỳ người nào đến quấy giày hắn, cũng không có bất luận kẻ nào đến động đến hắn luân hồi kiểu. 15.4, địch cửu đã tìm được thuộc về mình phương pháp xử lý. Hắn đạo không phải đến từ thân thể, mà là đến từ bản thân. Chỉ cần hắn vẫn còn, hắn đạo ngay tại. Nếu là không có hiểu ra một đạo bỏ chạy đạo tắt lúc trước, nhục thể của hắn đích thật là trong yếu, một khi thân thể mất đi, hắn đạo chỉ sợ cũng phải dần dần tiêu tán. Mà bây giờ hắn hiểu ra một đạo bỏ chạy, chính thức cảm ngộ thuộc về mình đạo. Chỉ cần ý niệm của hắn vẫn còn, hắn đạo ngay tại. Hắn đào tại, ý niệm của hắn cùng thần hồn, thân thể liền vẫn còn. Hắn luân hồi thời điểm, không hoàn thiện đạo cũng có thể tản đi cái kia ý niệm cùng hắn đạo ở lại luân hồi kiều lên. Tương lai chờ hắn lần nữa trở lại luân hồi kiều lên thời điểm, hắn tản đi đạo vận hồi lần nữa ngưng tụ, sau đó hắn ở đây trong thời gian ngắn nhất khôi phục lại vượt qua thánh thể thân thể hiểu rõ con đường của mình có lẽ như thế nào đi rồi, địch cựu đứng lên, giờ phút này hắn không còn có nửa điểm bàng hoàng cũng không có nửa điểm do dự, chỉ có kiên định ý niệm. Chuyến đi này, hắn rồi trở về thời điểm tất nhiên sẽ chính diện đối mặt đổ bất. Vô luận đổ bất vì cái gì mặc kệ đánh rơi hắn hiện tại tương lai đổ bất cũng nhất định nên vì hôm nay sai lầm trả giá thật nhiều. Dù là hắn tìm kiếm tốt rồi chính mình hoàn thiện đại đạo đường, có thể hắn chưa bao giờ làm như vậy qua, lúc trước cũng không có ai làm như vậy qua, là thành công hay là thất bại, căn bản cũng không có người biết rõ. Có lẽ hắn chuyến đi này, sẽ thấy cũng không có biện pháp trở về. Có lẽ hắn chuyến đi này, lúc trở lại, chính là phong vân hóa rồng. Một loại hiểu ra sông lên đầu, địch cử một tiếng thét dài, một tay kéo lê một tờ hư vô đại cung, vừa quay đầu chỉ hướng độ bất biến mất phương hướng một tiếng thét dài. Tại thời khắc này, hắn hiểu rõ chính mình tuế nguyện nhị trương cơ. Nhị trương cơ, dệt liền sinh tử hai mênh mông, quay đầu chỗ, dương cung bắp vọng bắn thiên lang đồ bất vô luận ngươi như thế nào tính toán, chờ ta địch cửu lần nữa trở về ta sẽ cho ngươi biết rõ, ngũ hành vũ trụ không phải mỗi người đều tài nằm trong kế hoạch của ngươi, không phải mỗi người đều muốn bị ngươi giữ tải trong lòng bàn tay. Hét dài kéo không dứt giống như muốn đem chính mình hết thảy không thoải mái cùng hết thảy áp lực cũng vứt bỏ ra, sau đó mang theo một loại tân sinh xuất hiện. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon, đóng hoặc đơn chấm. Chương 946, Đệ tử Địch Bách Y Người đăng linhtt. H.T.T. Địch cửu biết rõ, hiểu rõ tuế nguyện nhị chương cơ, hắn hay là muốn đi luân hồi. Không phải hắn nhất định phải chữa trị chính mình đạo tâm, mà là hắn không thể không đi sửa phục chính mình đạo tâm. Thật giống như rất nhiều người cũng hướng tới hòa bình, có thể hết lần này tới lần khác không cách nào hưởng thụ loại này hòa bình, bởi vì luôn luôn một số người tràn đầy lệ khí, ngươi không đi phản kháng, bọn hắn sẽ trực tiếp nghiền ép đánh rơi ngươi. Ngươi muốn hòa bình, vậy nhất định phải muốn cho chính mình trước lớn mạnh đứng lên, đem những cái kia đều muốn nghiền ép ngươi lệ khí dẫm nát dưới chân. Tuế Nguyên nhị Trương cơ vẫn không thể lại để cho hắn áp chế độ bất địch cử dẹp loạn mình một chút tâm tình sau đó cẩn thận lấy ra một khối ngọc đặt ở trên cổ treo đây là tào tích trước khi đi đưa cho hắn hắn hoài nghi mình đạo rất có thể là bởi vì tào tích vậy nhất định phải phải mang theo tào tích đồ vật hiện tại hắn cũng không có hồi thủ bộ đệ tử luôn hồi sau có phải hay không có thể gặp được thấy tào tích địch cử mình cũng không rõ ràng lắm nếu là hoàn thiện chính mình đạo tâm vậy không thể có trí nhớ có trí nhớ thì có dấu vết cố ý theo đuổi dấu vết không thể hoàn thiện hắn đạo chí nhớ của hắn tuyệt đối không thể mất đi, trí nhớ của hắn đi theo hắn đạo cùng ý niệm ở lại luân hồi kiều lên, luân hồi kiều tài dẫn hắn luân hồi sau, hội bám vào khi hắn trong thức hải, chờ hắn đã có đề nhất tia thần niệm thời điểm, đó chính là hắn khôi phục trí nhớ trở lại luân hồi kiều dung hợp đảo vận thời điểm, đã có đề nhất tia thần niệm, hắn không nhất định liền mượn mà chính mình đạo, chữa trị đảo tâm. Bất quá địch cửu khẳng định, chờ hắn luân hồi sau lại đã có một tia thần niệm, hắn vô luận đúng không gặp phải tào tích, hắn đạo đều dần dần hoàn thiện. Hắn lựa chọn luân hồi đi làm đã qua, đã làm không có nghĩa là liền nhất định thành công, nhưng có thể lại để cho hắn không hối hận. Địch cửu nhìn xem vẫn còn lơ lửng tại trước mắt luân hồi kiều, trong nội tâm bình tĩnh trở lại, không còn có nửa điểm để ý, nhấc chân chậm rãi bước vào luân hồi kiều, đồng thời đạo vận tản đi. Tại cái thứ nhất chân bước vào Luân Hồi Kiều lập tức địch cửu thân thể liền nhạt yếu đi xuống theo địch cửu mỗi một bước bước vào Luân Hồi Kiều ở chỗ sâu trong thân hình của hắn càng lúc càng mở nhạt yếu thẳng đến thân thể của hắn hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, đi theo Luân Hồi Kiều chui vào trong hư không, không còn có nửa điểm tung tích. Đại kế gia thôn. Đây bất quá là giã môn huyện một cái thôn trang nhỏ mà thôi, cho dù cái thôn này danh tự có một cái chữ to, vẫn là thôn trang nhỏ. Loài này thôn trang tại toàn bộ giã môn huyền không có một nghìn, cũng có năm sáu trăm. Đại kế gia thôn có gần ba trăm gia đình, chín thành mọi người họ kế, cho nên mới gọi đại kế gia thôn, bất quá kế gia thôn cũng có một ít cái khác họ. Địch bách y chính là đến đại kế gia thôn người khác họ, so với cái khác người khác họ, địch họ càng là chỉ có một hộ, hai người. Địch họ đối đại kế gia thôn mà nói mặc dù là người khác họ, nhưng địch Bách Y cũng không có bị xa lánh, trái lại ngày lễ ngày Tết, rất nhiều người còn cố ý đưa tới một ít đồ vật. Nguyên nhân chủ yếu là địch Bách Y y thuận rất không tồi, trong thôn đại nhân tiểu hài tử có chút đau đầu nóng lên, phát nhiệt cũng đến tìm kiếm địch Bách Y. Địch Bách Y cái tên này cũng là bởi vì y thuận của hắn vô cùng không sai, có người nói hắn Bách Y chăm tốt, cho nên cũng gọi hắn địch Bách Y. Dần già, địch bách y vốn danh tự đã bị người quên. Địch bách y không có cưới vợ thân nhân duy nhất chính là một cái đệ tử cũng là hắn nghĩa tử của địch cửu. Hơn 20 năm trước địch bách y là ở trên núi tìm kiếm dược liệu thời điểm nhìn thấy vẫn còn trong tả lót địch cửu, địch bách y sinh lòng thương cảm đem địch cửu mang về nhà, hơn nữa chẳng qua là nổi lên một cái nhũ danh trong núi. Bởi vì không có thân nhân, địch bách y đem trong núi trở thành thân nhân của mình, hãy cùng ở bên cạnh hắn học y. Mỗi khi người khác tới xem bệnh thời điểm nói, tương lai trong núi lại là một cái địch bách y, địch bách y liền ha ha cười cười nói, tương lai hắn có thể bằng ta đây một phần mười bổn sự ta liền đủ hài lòng. Người khác cũng đều biết địch bách y là ăn ngay nói thật cái kia trong núi thật sự là quá mức chất phát một chút, học phía trước quên đằng sau, hơn nữa mỗi ngày đều giống như tâm hồn đi đâu mất. Nếu không phải làm việc coi như là có trật tự, tất cả mọi người cho rằng trong núi là người ngu. Dần già, người khác đã cảm thấy trong núi tương lai hẳn là thật không đến địch bách y y thuận một phần mười, dứt khoát gọi địch cửu. Tất cả mọi người gọi địch cửu, địch bách y dứt khoát cũng người đi cho địch cửu đặt tên chữ, trực tiếp gọi địch cửu. Có lẽ là bởi vì địch cửu quá mức chất pháp cho nên làm chuyện gì cũng lộ ra so người khác chậm một nhịp. Người khác 22 tuổi thời điểm sợ đã là tốt nghiệp đại học, hoặc là trở thành một chính thức chức nghiệp võ giả. Địch cửu 22 tuổi thời điểm, đọc mấy lần cấp 3 đều không có có thể thi lên đại học. Địch bách y cũng bởi vì tuổi già thể yếu, rốt cục một bệnh không dày nổi, buông tay mà đi thời điểm địch cửu đều không có có thể thi lên đại học. Địch bách y đi, địch cửu trong thôn người dưới sự trợ giúp đem địch bách y hậu sự làm. Tăng thêm hắn văn phải không võ chẳng phải, chỉ có thể ở địch bách y lưu lại y trong quán. Chẳng quá là đại kế gia thôn cùng xung quanh thôn dân cũng biết địch cử danh tự lai lịch đó là ngay cả địch bác y một phần trăm y thuận cũng chưa tới. Tăng thêm liền đại học đều không có khảo thi đến, làm nghề y tư cách chứng nhận càng là không có. Cho nên dù là địch bác y lúc trước thanh danh lại vang lên cũng không có ai dám đến cái này y quán lại để cho địch cử xem bệnh. Cũng may địch Bách Y đã từng để lại một số xa xỉ tài sản, địch cửu mặc dù không có gì thu nhập tạm thời cũng là miễn cưỡng có thể không có trở ngại. Hắn mỗi ngày đều là mang theo một loài trầm tư biểu lộ từ trong thôn đi ra ngoài, đi trong núi tìm kiếm dược liệu, sau đó đạp trên ánh trăng vẫn là một bộ trầm tư biểu lộ trở về. Có đôi khi một ngày đi ra ngoài, cũng bất quá là thu thập vài cọng dược liệu. Chính là như vậy, địch cửu vẫn là đi sớm về trễ coi như là trời mưa xuống cũng không ngoại lệ. Theo lên núi thu thập dược liệu điểm này lên, địch cửu chẳng những hoàn mỹ kế thừa địch bách y truyền thống, còn nghĩ kia phát dương quang đại. Thời gian này từng ngày đi qua, người trong thôn cũng tập mãi thành thói quen. Hôm nay, thời tiết hơi có chút âm trầm, một cỗ người trong thôn cũng nhận không ra bài từ xe con chậm rãi lái vào đầu thôn. Vài tên đầu thôn tán gấu bác gái đều là đưa mắt nhìn sang xe con, căn cứ kinh nghiệm của các nàng, dù là nhận thức không xuất ra cái này xe con bài tử, vậy do mượn cái này xe con khí phái bộ dáng có thể ngồi cái này xe con cũng không phải là cái gì đơn giản người. Xe con tải vài tên nói chuyện phiếm bác gái trước mặt ngừng lại, một gá đeo tinh tế bạch kim vòng cổ xinh đẹp nữ tử rơi xuống cửa sổ xe hỏi, mấy vị a xin hỏi một chút Địch Bách Y ra tại vị trí nào? Địch Bách Y, Địch Bách Y đã bị chết A. Các ngươi muốn tìm địch Bách Y ư, hắn chết đi hơn nửa năm. Có người hồi đáp, địch Bách Y đã chết, cái kia xinh đẹp nữ tử ngẩn ngơ, lập tức cũng có chút mở mịt đứng lên, nàng tới nơi này là tìm kiếm địch Bách Y, địch Bách Y đã chết, làm cho nàng đi tìm ai? Ngồi ở hàng phía trước tên nam tử kia vội vàng hỏi, cái kia xin hỏi địch Bách Y còn có sư huynh đệ hoặc là đệ tử và vân vân. Vừa rồi trả lời tên kia bác gái ăn ngay nói thật địch bách y ngược lại là có một cái đệ tử, bất quá có chút tuổi trẻ, nhà bọn họ đang ở đó bên cạnh. Cái này bác gái nói xong, đưa tay chỉ địch bách y tiểu y quán. Trong lời nói mịt mờ dùng tuổi trẻ gợi ý thoáng một phát đó chính là địch bách y đệ tử y thuật thật sự không lớn mà. Đa tả, thành sư phó, ngươi lái qua đi. Hàng phía trước nam tử nói với tài xế. Lái xe lên tiếng, rời đi xe. Tên kia xinh đẹp nữ cao mày nói ra, bàng ca y huân bệnh nặng như vậy, trong ngoài nước không biết bao nhiêu chuyên gia cũng thúc thủ vô sách coi như là tìm được địch bách y cũng không nhất định có thể chữa tìm hắn đệ tử có làm được cái gì. Gọi bàng ca nam tử hít một tiếng, lan nghiên, nếu có biện pháp chúng ta sẽ đến nơi đây ư. Địch bách y cũng là hoàng cảnh tự dị Minh Đại Sư đề cử. Chúng ta có thể không tin cái kia địch bách y, chẳng lẽ dị Minh Đại Sư ngươi cũng không tin. Lan Nhiên thở dài một tiếng, cũng không có nói chuyện, chính như bàng ca nói, nếu có biện pháp, ai nguyện ý tới đây tốt một cái tiểu sơn thôn tìm kiếm một cái thôn y. Xe con tiếng nổ vang âm đánh thức trong trầm tư địch cửu, hắn nhưng không có ngẩng đầu, vẫn như cũ tải bãi lộng trong tay dược liệu. Từ khi hắn đi việc thời điểm, vẫn cảm giác được có một cái tiếp truyền trọng yếu không nghĩ đứng lên. Về phần đó là cái gì chuyển trọng yếu, nhưng này sự kiện mặc cho hắn suy nghĩ hơn 20 năm, đều không có nhớ tới. chương 947, Mời địch cử di chuyển Người đăng, Linh HTT. Xin hỏi nơi này là địch bách y sư phụ giả y quán ư? Trông thấy xe dừng lại đến sau, y trong quán vẫn không có người ra ngay tiếp, Lan Nhiên đành phải xuống xe đi vào trước cửa lớn tiếng hỏi thăm. Trên thực tế nàng Tài hỏi thăm thời điểm, đã nhìn thấy trong tay nắm bắt một cây thiết bị thạch hộp địch cửu. Địch cửu thật giống như có lão niên si ngốc bình thường, Tài Lan Nhiên hỏi thăm rất lâu sau, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ngươi là hỏi ta chăng? Lan Nhiên khí không đánh một chỗ đến, ta cũng đến đã nửa ngày, ngươi nói là không phải hỏi ngươi. Hắn cảm thấy bàng ca thật là nhiều này một lần hành động, địch bách y người đệ tử này quả thực chính là một cái kẻ đần, bàng ca chúng ta đi thôi, ta cảm thấy được ở chỗ này tiếp tục lưu lại đi quả thực chính là lãng phí tánh mạng. Bàng ca lại ngăn cản lan nhiên, vẻ mặt tươi cười nói, bản thân bàng phi hòa, đến từ Tân Hải, xin hỏi sương hô như thế nào? Ta là địch cửu. Lần này địch cửu ngược lại là không có lại tiếp tục cái loại này trầm tư, mà là rất dứt khoát trả lời bàng phi hòa. Bàng phi hòa càng là khách khí nói, chúng ta tới đây ở bên trong là tìm kiếm địch bách y, không nghĩ tới lại được biết địch bách y tiền bối tiên thăng bất hạnh tin tức. Địch bác sĩ, ngươi hẳn là bách y tiền bối y bát đệ tử A. Địch cửu gần gần đầu, địch bách y là ta nghĩa phụ ta tuy nhiên đi theo hắn học y, bất quá cũng không có học được cái gì bổn sự. Bàng phi hòa ha ha cười cười, địch bác sĩ quá khiêm nhường, địch bách y đệ tử làm sao có thể là đơn giản. Lời nói thật không nói gạt ngươi ta tới nơi này vốn là xin ngươi sư phụ, chẳng qua là không nghĩ tới chúng ta tới đã chậm một bước duyên khanh một mặt thật sự là thật là làm cho người ta tiếc nuối. Bàng phi hòa cố ý dừng thoáng một phát, hắn hy vọng địch cửu có thể tiếp lời nói tiếp. Chẳng qua là địch cửu vẫn là nhìn xem trong tay cái kia một cây thiết bị thạch hộp, nửa điểm phản ứng đều không có. Bàng Phi Hòa chỉ có chủ động nói ra ta hy vọng có thể xin ngươi đi một chuyến Tân Hải, giúp một cái người bệnh nhìn một chút nàng tình huống cụ thể. Bàng ca, vừa rồi địch cửu cũng nói, hắn đi theo địch tiền bối thời gian có chút ngắn. Lan Nhiên tranh thủ thời gian ở một bên thấp giọng nói ra. Chẳng qua là lời của nàng bị bàng Phi Hòa khoát tay ép xuống, không có có thể nói tiếp. Địch cửu rốt cục buông xuống trong tay thiết bị thạch học, bình tĩnh nói, ta ngay cả ta sư phụ bổn sự một phần mười đều không có học được ta sư phụ về phía sau, nơi đây hầu như không có ai đến khám bệnh, ngươi để cho ta đi tân hải đáng người xem bệnh, khó mà làm được. Bàng phi hòa thật giống như đã cho rằng địch cửu có bản lĩnh bình thường, không có nửa phần để ý nói, địch bác sĩ ta bàng phi hòa mặc dù không có bao nhiêu bổn sự, nhưng nếu là ngươi có thể đi Tân Hải đi giúp nhìn một chút người bệnh ta hứa hẹn giúp ngươi tiến vào thiên hoang khu vực thậm chí có thể cho ngươi tiến vào võ học viện. Bàng phi hòa nói xong, càng là vẻ mặt chờ đợi nhìn xem địch cửu. Địch cửu nhíu mày, theo bản năng thò tay nhéo nhéo động ở ngực khuyên tai ngọc tròn vẹn suy tư 4-5 phút rồi mới lên tiếng tốt ta đồng ý cùng ngươi đi một chuyến Tân Hải. Thiên hoang khu hắn hắn biết rõ, lên đại học tự nhiên là thiên chi kiêu tử. Bất quá tại thiên chi kiêu tử phía trên còn có một loại càng làm cho người hâm mộ địa phương, đó chính là võ học viện. Võ học viện đệ tử, chính thành đô có thể tiến vào thiên hoang khu. Nếu như không phải võ học viện tốt nghiệp đệ tử, muốn đi vào thiên hoang khu, vậy nhất định phải muốn thông qua nghiêm khắc võ đạo khảo thí, chỉ có đạt đến nhất định được cấp độ mới có tư cách vào nhập thiên hoang khu hành tẩu. Thiên hoang khu khắp nơi sung triệt đỉnh cấp quý trọng dược liệu, đương nhiên còn có các loại không thể tưởng tượng quỷ dị tình cảnh sẽ xuất hiện ở nơi nào. Tại thiên hoang khu, phần đông địa phương thế lực cùng rất nhiều quốc gia thế lực đan vào cùng một chỗ tạo thành các loại khu vực phân chia. Tuy vậy, Thiên Hoàng Khu vẫn là có thật nhiều địa phương không có tung tích con người có thể bước vào. Địch cửu tự nhiên là đã sớm nghe nói qua Thiên Hoàng Khu, đây là tất cả đệ tử cũng hướng tới địa phương. Nghe đồn Đại Kế Gia Thôn thì có một người tiến nhập Thiên Hoàng Khu chỉ là mấy năm thời gian, nhà bọn họ liền rời xa Đại Kế Gia Thôn, nói phát đặt sau, liền dọn đi Tân Hải. Về phần người bình thường đều muốn đi Đại Kế Gia Thôn, ngoại trừ thi vào võ học viện bên ngoài, hầu như không có thứ hai con đường. Bà thi vào võ học viện, cái kia so thi đầu cả nước nổi danh nhất đại học còn muốn khó khăn vài lần. Địch cựu đều muốn đi võ học viện, cũng không phải hắn đều muốn đi thiên hoang khu tìm kiếm quý hiếm dược liệu, trên thực tế hắn đối bác sĩ cái nghề nghiệp này cũng không phải đặc biệt ưa thích. Hắn đều muốn đi võ học viện, chẳng qua là hắn có một loại dự cảm, đều muốn nhớ tới chính mình suy tư rất nhiều năm đều không có đầu mối món đó truyền trọng yếu, tiếp tục lưu lại nơi đây khẳng định không được. Có lẽ đi thiên hoang khu, là một biện pháp tốt. Đa tạ địch bác sĩ ta ở bên ngoài chờ ngươi, ngươi thu thập thoáng một phát thứ đồ vật chúng ta lập tức liền đi. Bàng phi hòa lập tức nói. Địch cửu gần gần đầu tốt ta rất nhanh sẽ cất kỹ đồ đạc của mình. Đa tạ địch bác sĩ. Bàng phi hòa đại thì cảm tạ một câu kéo thoáng một phát lan nhiên tranh thủ thời gian lui ra ngoài. Bàng ca, ngươi đây là ý gì? Vừa ra tới, lan nhiên liền cao mày hỏi. Bàng Phi Hòa cũng là giảm thấp súng thanh âm, Lan Nhiên, ngươi chẳng lẽ không có trông thấy địch bác sĩ trong tay cái kia một cây thiết bị thạch hộp ư? Như thế nào, Lan Nhiên nghi hoặc nhìn bàng Phi Hòa? Bàng Phi Hòa chăm chú nói ra ta giàu gì cũng là học y, hơn nữa ta gì cả cũng là nổi tiếng khoa ngực bác sĩ ta đối dược liệu nhiều ít cũng có chút lý giải. Vừa rồi bằng bác sĩ trong tay thiết bị thạch học tuyệt đối là cấp cao nhất hoang giải giống, loại này thiết bị thạch học coi như là rất nhiều lão hái thuốc cũng không nhất định hái đến, trừ phi ngươi đi thiên hoang khu. Địch bác sĩ có thể hái đến, nói rõ hắn đối dược liệu cực kỳ mẫn cảm. Là trọng yếu hơn là, ngươi không có nhìn hắn xử lý thiết bị thạch hộp thủ đoạn ư. Đã từng ta đã thấy bảo tuần nhà đường lão xử lý qua thiết bị thạch học ta cuối cùng cảm thấy đường lão còn không có nơi đó lý tốt. Lan Nhiên chừng to mắt nhìn xem bàng phi hòa, điều này sao có thể? Bàng phi hòa ngưng trọng gần gần đầu, sự thật chính là như thế. Chúng ta có muốn hay không đi trong thôn đánh tiếp nghe nghe ngóng? Đem một cái chỉ có 20 tuổi thanh niên mời về đi cho y huân xem bệnh có thể hay không? Có thể hay không? Tuy nhiên bàng phi hòa nói rất có lý thế nhưng Lan Nhiên vẫn đang có chút không tiếp thụ được. Bàng phi hòa không có lại giải thích bởi vì địch cựu đã thu thập xong. Hắn tất cả hành lý chung vào một chỗ cũng bất quá là một cái màu xanh ra trời ba lô mà thôi. Lan Nhiên ngồi ở phía trước, bàng phi hòa cùng địch cửu ngồi ở xếp sau. Lan Nhiên vốn là không có ý định mời địch cửu đi Tân Hải, bàng phi hòa nhất định phải làm như vậy, nàng phản bác không được mà thôi. Cho nên lên xe sau, Lan Nhiên trực tiếp nhắm mắt lại dưỡng thần, liền một câu khách khí mời đến lời nói đều lười phải cùng địch cửu nói. Ngược lại là bàng phi hòa không ngừng cùng địch cử kể một ít lời nói, sau đó đem chủ đề chuyển rời đến y học đi lên. Lại để cho bàng phi hòa thất vọng chính là, vô luận hắn nói cái gì, địch cử đều không có biểu đạt ra hắn đối y học phương diện tạo nghệ thậm chí ngay cả một ít cơ bản nhất thứ đồ vật vô luận hắn nói rất đúng đối hay là sai, địch cử cũng không chỉ ra đến. Điều này làm cho trong lòng của hắn có chút bồn chồn, chứ không phải là lần này hắn thật sự phán đoán sai lầm. Tân Hải Tăng Thị Tập đoàn, đây là toàn bộ Tân Hải lớn nhất tam đại tập đoàn một trong. Tân Hải Thiên Võ Học Viện có một cái biện hệ, chính là Tăng Thị Tập đoàn chống đỡ nổi đến. Cho nên nói lúc trước Bàng Phi Hòa hứa hẹn địch cửu đi Võ Học Viện cũng là không phải miệng không nói linh tinh. Đương nhiên, cái kia điều kiện tiên quyết Bàng Phi Hòa không có nói ra, chỉ có địch cửu trị người bệnh, lúc này mới có cơ hội đi Võ Học Viện. Địch cửu không có kỹ càng hỏi thăm bàng phi hòa, bàng phi hòa tự nhiên cũng sẽ không kỹ càng đi giải thích chuyện này. Tân Hải Tăng thì tập đoàn tuy là Tân Hải lớn nhất tam đại tập đoàn một trong, đáng tiếc trưởng môn nhân tàng hợp dưới gối không con. Tàng hợp chẳng những dưới gối không con, con gái cũng chỉ có một cái. Những thứ này cũng liền mà thôi, càng làm cho tàng hợp không thể tiếp nhận là tại hai năm trước, hắn nữ nhi duy nhất tàng y huân bị bệnh. Dùng tân hải tăng thì tập đoàn tài lực cùng vật lực đều muốn cho tàng y huân chữa cho tốt bệnh hẳn là thật đơn giản mới đúng, trên thực tế tàng y huân bị bệnh sau tàng hợp cơ hồ là mời lần thế giới tất cả danh y tới đây, cũng không có một người có thể trị tốt tàng y huân bệnh. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon. Đóng ngoặc đơn chấm. chương 948, không có tư cách. Người đăng, Linh HTT Tăng thị biệt thự lớn xa hoa trong phòng khách một gã 50 đến 60 tuổi nam tử đi tới đi lui theo hắn nặng nhẹ không đồng nhất bước chân trong cũng có thể thấy được nội tâm của hắn lo lắng bất an. Người này đúng là tăng thị tập đoàn người cầm lái tàng hợp. Tàng hợp tuổi gần 60, dưới gối mới có tàng y hơn một cái con gái, có thể tưởng tượng hắn đối nữ nhi này bảo bối trình độ. Nhưng bây giờ nữ nhi bảo bối mắc phải tuyệt chứng, nhiều như vậy trong ngoài nước chuyên gia xem qua, lại không có người nào có thể tìm ra căn nguyên, chớ đừng nói chi là kiếm chữa cái này sớm đã lại để cho tàng hợp nội tâm tràn đầy tuyệt vọng cùng nôn nóng. Không người nào dám đến quấy dày tàng hợp mất chật tự bước chân, mọi người trong nội tâm cũng rõ ràng, tàng hợp trong nội tâm hiện tại có bao nhiêu lo lắng. Tròn vẹn đã qua hơn nửa cái giờ đồng hồ, một gã bước chân vội vàng thanh niên nữ tử vội vã tiêu sái đi qua. Hiểu thiền, y huân thế nào? Bất đồng thanh niên này nữ tử nói chuyện tàng hợp liền kích động nghênh đón, ngữ khí liên tiếp mà hỏi. Thanh niên nữ tử lắc đầu, ngữ khí có chút sa sút nói, thúc phụ, vừa rồi huyền đồng đại sư đã nhìn rồi, hắn không có năng lực cứu y huân. Tằng hợp cái kia kích động mừng rỡ ngay lập tức ngã xuống, lập tức thở dài. Hai năm qua, loài tình cảnh này hắn không biết trải qua bao nhiêu, mỗi lần cũng đầy cõi lòng mừng rỡ cuối cùng một lời kích động toàn bộ hóa thành thất lạc. Mời huyền đồng đại sư tới uống trà A. Tuy nhiên trong nội tâm thất lạc tới cực điểm tàng hợp vẫn lễ phép nói một câu. Gọi Hiểu thiền nữ tử lắc đầu, hắn rời đi, hắn nói không có mặt uống nữa trà, năm đó hắn sư phụ cùng với hắn nói, hắn bổn sự không tới nơi tới trốn. Hắn không tin, hiện tại hắn mới hiểu được nguyên lai hắn sư phụ nói là sự thật. Hắn sư phụ đâu, tàng hợp kích động mà hỏi. Hiểu thiền trong nội tâm thở dài một tiếng kính cần nói, thúc phụ, hắn sư phụ tại 30 năm trước phải đi. Trên thực tế huyền đồng trước khi đến, cũng đã cùng thúc phụ đã từng nói qua, hắn sư phụ qua đời, chẳng qua là thúc phụ vì y huân, sớm đã đem hết thảy những lời khác cũng nhét vào một bên mà thôi. Đúng rồi, phi hòa cùng Lan Nhiên đi mời địch bách y, trở lại chưa? Cái kia địch bách y nghe nói y qua một gã bệnh nan y võ giả. Tàng hợp chút nào cũng không có ở ý huyền đồng sư phụ qua đời đã nói với hắn sự tình, ngược lại nhớ tới địch bách y. Dường, chúng ta đã trở về. Đang khi nói chuyện, Lan Nhiên đã theo sau bàng phi hòa đi đến. Lan Nhiên, người mời tới sao? Tàng hợp vội vàng hỏi. Bàng phi hòa tranh thủ thời gian thi lễ, chủ tịch địch Bách Y qua đời, bất quá hắn có một cái nghĩa tử cũng là hắn đệ tử gọi địch cửu. Ta xem nơi đó lý thiết bị thạch học thủ Pháp rất là rất giỏi, liền đem hắn mời tới. Nhanh, mau mời hắn tiến đến. Tằng hợp khoát tay đã ngừng lại bàng phi hòa tiếp tục nói chuyện, không thể chờ đợi được nói. Là, bàng phi hòa lên tiếng sau, lập tức lui ra ngoài. Bàng phi hòa sau khi rời đi, lan nhiên rồi mới lên tiếng, dượng, không phải ta không tin cái kia địch cửu, cái kia địch cửu vừa nhìn đã biết rõ, không có gì bổn sự. Hắn mới 20 tuổi, chúng ta xe ly khai thôn sau, ta lại cố ý xuống xe quay đầu lại hỏi thoáng một phát. Nói cái kia địch cửu vẫn luôn có chút ngơ ngác ngây ngốc, kỳ thi đại học mấy lần đều không có thi đậu, hơn nữa làm việc một chút cũng không linh hoạt. Hắn sư phụ sau khi qua đời, hầu như không có ai tìm hắn xem bệnh. Người như vậy giúp đỡ y huân biểu muội xem bệnh ta sợ. Nói đến đây, Lan Nhiên không cần nói tiếp Tẳng hợp nhíu mày, hắn cũng là gấp loạn cần y. Nếu như là địch bách y tới, hoặc là còn có hơi yếu một đường hy vọng, địch bách y đệ tử, nếu thật là như Lan Nhiên nói như vậy, chỉ sợ. Bàng phi hòa đã mang theo địch cửu đi vào đại sảnh, địch cửu không hề động, bàng phi hòa ngược lại là tranh thủ thời gian nói ra chủ tịch hắn chính là địch cửu, địch bách y tiền bối y bát đệ tử. Địch cửu, đây là chúng ta tăng thị tập đoàn chủ tịch. Địch cửu cũng không có xoay người thi lễ, mà là đối tàng hợp gần gần đầu, liền lời nói đều không có ngược câu. Sự thật đang cảm thấy địch cửu một khắc này, tàng hợp một lòng liền nguội lạnh xuống. Non nớt gương mặt, tăng thêm còn có chút chất pháp bộ dạng, lan nghiên nói hẳn là không có sai. Nhiều như vậy quốc tế nổi tiếng bác sĩ cùng y học ra đều không thể chữa cho tốt y huân bệnh, như vậy một cái tuổi còn trẻ tiểu thanh niên. Tằng hợp đều không có nghĩ tiếp, hắn âm thầm lắc đầu. Ai? Tằng hợp thở dài một tiếng, đối bàng phi hòa vẫy vẫy tay, mang địch bác sĩ xuống dưới nghỉ ngơi đi thời điểm ra đi cho đủ lộ phí. Bàng phi hòa lập tức đã biết rõ, chủ tịch đây là vừa ý không địch cửu đâu. Lúc này, hắn có thể nói cái gì cũng không dám nói. Chính hắn cũng không biết địch cửu bổn sự, nếu là nhiều chọc vào một câu miệng, hậu quả hắn bàng phi hòa không đảm đương nổi. Hắn lớn nhất quyền lực chính là đem địch cửu đưa đến cái chỗ này đến mà thôi. Bàng phi hòa chính là muốn ứng với một câu đúng vậy thời điểm, địch cửu bỗng nhiên nói ra tàng tiên sinh, nghỉ ngơi sự tình hay là đợi lát nữa rồi nói sau. Ta hy vọng có thể đi trước nhìn xem người bệnh. Tàng hợp nghe được địch cửu những lời này, cuối cùng là đã minh bạch lan nhiên lời nói ý tứ. Hắn đều nói như thế rõ ràng, đối phương rõ ràng không có nghe được đến, còn muốn đi nhìn xem người bệnh. Hắn tàng hợp con gái tiền nhiều quý, làm sao có thể lại để cho loại người này nhìn. Đi xuống đi. Tàng hợp sắc mặt trầm xuống, vung tay lên căn bản là chẳng muốn lại nói nửa câu. Trông thấy tàng hợp sắc mặt trầm xuống, bàng phi hòa tranh thủ thời gian kéo lại còn muốn lên tiếng địch cửu, đem địch cửu lôi ra đài sảnh sau, lúc này mới nhỏ giọng nói ra, địch bác sĩ, người thiếu chút nữa hại thảm vào ta. Địch cửu nghi hoặc nhìn bàng phi hòa có ý tứ gì. Bàng phi hòa hiện tại cũng hoài nghi mình đã nhìn lầm người, hắn đem địch cửu một mực lôi ra đại viện, lúc này mới thở dài nói ra địch bác sĩ, chẳng lẽ ngươi không có nghe được đến chủ tịch không hy vọng ngươi hỗ trợ xem bệnh ư? Thấy địch cửu nhíu mày vừa muốn nói chuyện, bàng phi hòa khoát tay chặn lại, ngươi không cần hỏi ta vì cái gì, hẳn là ngươi tuổi trẻ A, chủ tịch cảm thấy không tin lắm đảm nhiệm. Rất xin lỗi, ta tận lực. Thế nhưng lúc trước ta nói ta bổn sự không có học được ra, ngươi nhất định phải mời ta đến. Địch cửu có chút không lớn sướng rồi, đây là cái gì sự tình a? Hắn vốn không muốn đến, lại để cho hắn đã đến, hiện tại lại không cho hắn làm cho người ta xem bệnh. Bàng phi hòa tay một quán nói ra ta rất là thật có lỗi a. Ta cũng không có năng lực tả hiểu chủ tịch trí tưởng. Địch cửu lắc đầu, cái này không có gì, chỉ là của ta đi võ học viện sự tình. Bàng Phi Hòa càng là ái náy nói, chủ tịch chính là võ học viện danh dự hiệu trưởng, ngươi bây giờ liền người bệnh đều không có xem ta cũng không dám đem ngươi lấy tới võ học viện đi a. Địch Cửu ngữ khí chuyển sang lạnh lẽo, nói như vậy, ngươi là muốn lỡ hẹn. Bàng Phi Hòa trong nội tâm cũng có chút không thoải mái, chính ngươi trẻ tuổi, nói chuyện cũng không có cái gì tình thương lượng, còn nói ta lỡ hẹn. Bất quá nghĩ đến địch cửu cuối cùng là hắn mời đến, đành phải nói ra, nếu như ngươi nguyện ý trở về lời nói, ta đây bên cạnh hoàn toàn gánh chịu con đường của ngươi phí. Nếu như ngươi không muốn trở về đi, ta có một người bạn tại Tân Hải Bệnh viện, ta giới thiệu ngươi đi chỗ của hắn tạm thời mưu một cái trước vì A. Địch cửu ha ha cười cười, nhàn nhạt nói ra, đã như vậy, như vậy sau khi từ biệt. Nói xong xoay người rời đi. Không chỉ nói lại để cho bàng phi hòa giúp hắn giới thiệu chức vị, hắn liền nửa câu đều lười nhiều lắm nói. Tằng hợp ngồi ở bên giường, nhìn xem trên giường gầy yếu xương cốt tài liệu con gái, trong nội tâm khó chịu đã đến cực hạn. Hầu như chỉ còn lại đầu lâu tàng y huân mở mắt, trông thấy ngồi ở một bên phụ thân cố gắng dễ dụa lấy cười cười nói ra, ba ba, hôm nay ngươi lại đi giúp ta mời thầy thuốc ư. Tàng hợp ấy nấy nói, ba ba thật xin lỗi, ngày hôm qua ngươi cùng ba ba nói nằm mơ bảo hôm nay có thể tốt thế nhưng ta hôm nay mời tới huyền đồng đại sư nhưng không có biện pháp cứu tốt ngươi. Y huân vẫn là mỉm cười, ba ba, nằm mơ sự tình lại đàm đương không nổi thực khả năng ta quá nhớ muốn khỏe mạnh lúc này mới làm loại này mộng. Lời của nàng đã ngừng lại, ánh mắt lại cũng không có nhắm lại mà là mở ra nhìn lên trời trần nhà. Có lẽ nàng cũng muốn là tự nhiên mình bạch mã vương tử A, liền nằm mơ cũng mộng thấy một người tuổi còn trẻ bác sĩ, đứng ở trước mặt của nàng, ấm áp nói cho nàng biết, nàng không có chuyện gì, rất nhanh liền khôi phục. Có lẽ là muốn mệt mỏi, nàng lúc này mới chậm rãi nhắm mắt lại. Tàng hợp đứng lên, rùi rùi con mắt, hắn đối một bên hộ y nói ra, chiếu cố thật tốt y huân, có chuyện gì lập tức cho ta biết? Là, đứng ở một bên hai gá chữa bệnh và chăm sóc tranh thủ thời gian kho người đáp. T.S. tôi cũng khá lớn tuổi so với nhiều bạn trẻ. Qua chương này cũng truyền đạt đến các bạn. Đừng ảo tưởng sức mạnh. Xã hội bây giờ giao tiếp và thái độ phải tốt. Đừng như địch cửu mấy chương này. Chẳng qua là MV 9 rồi ảo tưởng thôi. Chương 949, nhận lời mời. Người đăng Linh H.T.T. Bởi vì trời đã tối rồi, địch cửu tùy tiện tìm một nhà khách sạn đối phó rồi cả đêm, vừa dạng sáng ngày thứ hai liền đứng lên, hắn chuẩn bị quy hoạch mình một chút tương lai đường. Theo ly khai đài kế gia thôn một khắc này, địch cửu sẽ không có ý định lại quay về đài kế gia thôn. Giờ phút này đi đến Tân Hải trên đường cái, địch cửu ngẩng đầu nhìn minh mông bầu trời, trong nội tâm bay lên một loại quỷ dị ý niệm trong đầu, đó chính là hắn có lẽ thuộc về bầu trời, thuộc về cái kia minh mông tinh không bên ngoài. Lắc đầu, địch cửu thu hồi ánh mắt của mình, nhìn xem trên đường cái qua mọi người, trong nội tâm bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nếu như đi tới Tân Hải, vậy trước tiên tài Tân Hải đặt chân, sau đó nghĩ biện pháp đi thiên hoàng khu, có lẽ cái chỗ kia mới đúng hắn, có lẽ đi địa phương. Một hồi xe cứu thương bén nhọn tiếng kêu lại để cho địch cửu theo bản năng lui qua một bên, đi theo xe cứu thương liền gào thét mà qua. Lại là từ phía trên hoang khu cứu đến người, nghe nói gần nhất thiên hoang khu có đại sự xảy ra tình, đã chết rất nhiều người, tổn thương thì càng nhiều. Thiên hoang thành phố tất cả bệnh viện cũng trụ đầy, cái này không thể không đưa đến những thành thị khác. Địch Cửu bên người có người thấp giọng nghị luận. Địch Cửu nghe xong giận mình, liền vội vàng hỏi, xin hỏi cái này trong xe cứu hộ người bệnh đều là thiên hoang khu võ giả ư? Cái kia nói chuyện trung niên nam tử nhìn địch cửu liếc, hắc hắc một tiếng, đó là đương nhiên toàn bộ là đến từ thiên hoang khu. Bất quá bọn hắn chẳng qua là bị thương cũng không phải là bệnh gì người. Thiên hoang khu xuống võ giả, dù là bị thương cũng không phải chúng ta có thể cẩn thân. Thiên hoang khu võ giả sau khi bị thương, được cứu hồ xe kéo đến Tân Hải. Địch cửu tranh thủ thời gian lại hỏi, xin hỏi những ngữ người này đi cái gì bệnh viện A? Chấm hỏi. Đương nhiên là Tân Hải bệnh viện cái khác bệnh viện nơi đó có tư cách cho những ngày này hoang khu xuống võ giả chữa thương. Trung niên nam tử ngữ khí chân thật đáng tin nói. Nghe đến đó, địch cửu đã quyết định muốn đi Tân Hải bệnh viện. Nơi đây có thể tiếp xúc đến thiên hoang khu võ giả trong lòng của hắn mơ hồ có một loại cảm giác bình và những võ giả này có quan hệ. Địch cửu tin tưởng coi như là bằng vào chính hắn bổn sự, có lẽ cũng có thể tiến vào Tân Hải Bệnh viện căn bản là không cần phải trở về cầu cái kia bằng phi hòa. Bản lãnh của hắn là bẩm sinh, nếu không phải địch bách y đơn giản chỉ cần nói hắn ở lại đại kế gia thôn cái này địa phương nhỏ bé không có tiền đồ, nhất định phải hắn kỳ thi đại học đi ra ngoài, hắn mới chẳng muốn đi tham gia mấy lần kỳ thi đại học. Về phần tại sao khảo thi không xuất ra đi, đây không phải là bởi vì hắn đần ngốc mà là hắn cảm thấy ở lại đại kế gia thôn cái này non xanh nước biết địa phương thích hợp hơn hắn suy nghĩ vấn đề. Hắn từ khi bắt đầu biết chuyện, thì có một kiện cực kỳ trọng yếu sự tình nghĩ không ra. Mà nội tâm của hắn ở chỗ sâu trong thủy trung có một cái thanh âm tài kêu gọi, hắn nhất định phải đem chuyện này hiểu rõ ràng, bằng không mà nói, hắn không có tương lai. Cho nên từ khi bắt đầu biết chuyện, hắn vẫn ở muốn chuyện này, đáng tiếc chính là mỗi lần có một chút đầu mối thời điểm trí nhớ của hắn mà bắt đầu mơ hồ. Những năm này hắn duy nhất thu hoạch đó chính là ngực này cái ngọc bội. Căn cứ hắn nghĩa phụ địch bách y thuyết pháp ngọc bội kia một mực ở bên cạnh hắn. Nghĩa phụ địch bách y sau khi qua đời, coi như là bàng phi hòa không đi đại kế gia thôn mời hắn, hắn muốn tiếp qua một thời gian ngắn cũng sẽ chủ động ly khai đại kế gia thôn. Tân Hải Bệnh viện thật sự là rất có tên, địch cửu thậm chí không cần hỏi thăm bất luận kẻ nào, chỉ cần tùy tiện lên một cỗ xe buýt, có thể trực tiếp đến Tân Hải Bệnh viện. Vừa đến Tân Hải Bệnh viện, địch cửu đã bị cửa bệnh viện người kinh sợ, nơi đây quả thực so náo nhiệt nhất hội trường người còn nhiều. Người đến người đi, trên mặt mỗi người tựa hồ cũng mang theo một loại trầm trọng cùng lo lắng. Lúc trước trung niên nhân kia thần cũng không có nói mò, những cái... Hiệp xe cứu thương toàn bộ tiến nhập Tân Hải bệnh viện, sau đó lái vào bệnh viện ở chỗ sâu trong. Địch Cửu vốn ý định tiến vào bệnh viện tìm người hỏi thăm thoáng một phát bệnh viện lúc nào nhận người, sau đó ở nơi nào nhận người. Hắn vừa mới đi đến bệnh viện cửa lớn, đã nhìn thấy một cái không lớn không nhỏ bài tử. Bài tử lên viết phòng vấn ứng viên, tiến về trước 17 tòa nhà 309 phòng. Thời gian, 10 giờ sáng nay đến 12 giờ. Địch cửu hầu như liền cân nhắc đều không có, trực tiếp dựa theo lầu số đã tìm được thứ 17 tòa nhà, sau đó trở về 309 phòng. Trông thấy địch cửu lưng có một cái bao bố đi vào cửa ra vào, 309 cửa ra vào một gã mặc áo khoác trắng nữ tử hỏi, xin hỏi ngươi thế nhưng tới tham gia phỏng vấn. Địch cửu gần đầu, đúng vậy, ta là tới tham gia phỏng vấn. Ngài đăng ký thoáng một phát, sau đó đi vào xếp hàng A. Nữ tử mặn mỉm cười nói. Địch cửu nhìn một chút đăng ký bề ngoài, ở phía trên điền rơi xuống tên của mình, sau đó đi vào gian phòng. Gian phòng rất lớn, phía ngoài trên chỗ ngồi sớm đã đã ngồi bảy tám người, địch cửu tự giác ngồi ở đằng sau. Ngươi nhận lời mời chính là cái gì? Ta là gây tê. Một gã mang theo kính mắt cao gầy cái nhỏ dòng hỏi thăm trước người tên nam tử kia. Nam tử cười cười, chúng ta không xung đột ta là nhận lời mời khoa chỉnh hình. Từ chung quanh người nói chuyện phiếm trong địch cử cuối cùng là đã hiểu, những người này đều là nhận được điện thoại về sau. Nghiêm chỉnh mà nói, những người này cũng xem như thi vòng 2, mà hắn liền nhận lời mời tư liệu đều không có, liền trà trộn vào đã đến. Phải nói cửa tiểu cô nương kia căn bản cũng không có so với thi vòng 2 người danh tự, đoán chừng cũng không có ai sẽ ở loại địa phương này đụng nước béo cỏ A, này mới khiến hắn làm vu sung một vài. Người phía trước nguyên một đám đi vào, sau đó lại một mỗi cái đi ra, địch cử kiên nhẫn chờ đợi đồng thời, cũng muốn chính mình trở ra phải nói như thế nào. Bởi vì hắn là không có hồ sơ, nhất định phải tìm ra tốt lý do thoái thác tốt nhất là có thể tại chỗ có chỗ biểu hiện. Phòng vấn tốc độ không chậm, gần một giờ, địch cử phía trước chỉ còn lại bốn người. Ngay tại địch cửu xem chừng lúc nào đến phiên chính mình thời điểm, bên trong phòng vấn gian phòng đi ra một gã sắc mặt có chút hung ác nham hiểm nam tử ánh mắt của hắn theo địch cử trên người mấy người quét thoáng một phát ngữ khí có chút không thoải mái nói, bởi vì tạm thời có chuyện, hôm nay phỏng vấn đi ra nơi đây, còn có không có phỏng vấn đến, mời ngày mai tới đây à. Hắn bị người ám toán, lại an bài hắn đi trị chúng độc người. Kể cả địch cửu ở bên trong năm người đều là hai mặt nhìn nhau, đợi nhanh cho tới chưa kết quả đã chiếm được một câu như vậy lời nói, đổi ai cũng cao hứng không nổi a. Nhưng trước mắt này cái gia hỏa hay là phòng vấn quan coi như là sẽ không đầy cũng không dám biểu đạt đi ra. Địch cửu cũng là thầm móng vận khí không tốt, xem ra hắn nhất định phải mặt khác nghĩ biện pháp. Ngày mai có thể hay không lẫn vào đến cái chỗ này ngồi, cái kia đều là một vấn đề. Cái kia hung ác nham hiểm nam tử đi tới cửa thời điểm bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem địch cựu 5 người nói ra, vừa rồi thiên hoang khu đã đến một đám chúng độc võ giả, bệnh viện bác sĩ không đủ ta cũng muốn đi làm giải phẫu. Các ngươi ai đối chúng độc có nhất định được nghiên cứu, có thể đi theo ta cùng đi xem thoáng một phát. Đương nhiên ta từ tục tiểu nói đến phía trước, nếu như ngươi đối với chúng độc không có nghiên cứu, vậy không được qua đây, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Địch cửu phía trước bốn người không người nào dám đứng ra, với tư cách một cái bác sĩ, bọn hắn tự nhiên đều là nghe nói qua thiên hoang trong vùng độc người khó cứu. Chỉ cần là tại thiên hoang trong vùng độc mười người bên trong có thể còn sống sót một cái đến hai cái đã xem như vận khí trong vận khí. Bọn hắn tới nơi này nhận lời mời cũng không nguyện ý thứ nhất là chuyến cái này vũng nước đục. Bởi vì này vài ngày hoang khu võ giả gia nhân đều không phải đèn đá cạn dầu chỉ đá chết người của bọn hắn, ngươi chờ xem. Cũng chính là như thế, rất nhiều bác sĩ cũng không muốn tiếp nhận chúng độc người. Người khác không muốn, địch cử cũng không có nửa điểm không muốn, hắn đứng lên nói ra ta đối chúng độc nghiên cứu rất sâu, trên cơ bản cơ hội thành công đạt đến 8 phần trở lên. Ngươi! Hung ác nham hiểm nam tử nhíu mày chầm chầm vào địch cửu cao thấp đánh giá một phen, địch cửu thoạt nhìn thật sống như một cái mới vừa đi ra đại học sân trường đệ tử, như vậy một thanh niên nói đúng chúng đầu có cực sâu nghiên cứu, còn có tám phần cơ hội thành công, bảy ha ha a Tám phần cơ hội, tại toàn cầu trong phạm vi cởi bỏ thiên hoang trong vùng độc võ già tỷ lệ có thể đạt tới 3 thành trở lên, đó chính là đỉnh cấp thầy thuốc. Tám phần, cái này ra hỏa là choáng váng vẫn còn là nằm mơ. Bất quá thầy thuốc kia rất nhanh liền đem quát lớn địch cửu mà nói nuốt xuống, hắn cười hắc hắc nhìn xem địch cửu nói ra, đã như vậy, ngươi theo ta đến đây đi, chỉ cần ngươi có thể cứu người sống, vậy trực tiếp đến Tân Hải Bệnh viện đi làm. chương 950, địch cửu giải độc. Người đăng, Linh HTT. vẫn vấn hung ác nham hiểm nam tử thay đổi áo trắng sau, ngược lại làm cho người ta cảm giác được vài phần bộ dáng nghiêm túc, đã có một chút bác sĩ bóng dáng. Bất quá hắn trong mắt âm trầm sâu hơn, về phần đi theo phía sau hắn địch cửu tựa hồ bị hắn quên bình thường. Được an bài đến phỏng vấn, nếu như là cuối cùng quyết định biện pháp phỏng vấn cũng thế mà thôi, mấu chốt hắn là được an bài để làm một đám có cũng được mà không có cũng không sao ứng viên thi vòng 2. Thi vòng 2 sau còn có một cuối cùng phỏng vấn, vậy thì cùng hắn không quan hệ. Chỉ có không bị coi trọng bác sĩ mới có thể tại loại này trọng yếu thời điểm, được an bài đến đối ứng xính người thi vòng 2. Trọng yếu bác sĩ, hiện tại cũng ở thủ thuật phòng đâu. Không phải tại làm giải phẫu, chính là đi theo một ít tiền bối đằng sau quan sát giải phẫu. Chúng độc người bệnh chủ yếu tập trung ở bệnh viện 3 tòa nhà, địch cử theo sau cái này hung ác nham hiểm bác sĩ đi thẳng tới 3 tòa nhà tầng thứ 11. Ung um ác nham hiểm bác sĩ tiến vào một cái phòng sau tiện tay bắt một kiện áo khoác trắng ném cho địch cửu, ăn mặc đi theo ta đến, ngươi đã chủ động yêu cầu đến, ta tin tưởng ngươi hẳn là có chút bổn sự. Hắn bị người tính toán, hiện tại liền thi vòng hai rảnh rỗi công tác cũng không có, lại để cho hắn tới cứu thiên hoang khu chúng độc người, đây tuyệt đối là muốn đẩy, đưa cho hắn tử địa A. Có địch cửu cái này kẻ chết thay tới nơi này, hắn trước ứng phó qua cửa ải này lại nói. Đều muốn tính toán hắn Phó Phát Lăng cũng không phải là đơn giản như vậy coi như xong. Phòng bên trong còn lại bác sĩ trông thấy Phó Phát Lăng mang theo địch cửu tiến đến, trả lại cho địch cửu một kiện áo khoác trắng, đều là minh bạch chuyện gì xảy ra. Ngoài trừ đối địch cửu lộ ra đồng tình bên ngoài, không có ai chủ động nói cái gì. Tại Tân Hải bệnh viện làm thầy thuốc thu nhập cùng các loại đãi ngộ so với cái khác bệnh viện đến, cái kia không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Nhưng đồng thời, ở chỗ này làm thầy thuốc bị áp lực cũng so cái khác bệnh viện không biết cao nhiều ít. Vì vậy bệnh viện có rất nhiều người bệnh đều là thiên hoang khu chuyển đến. Thiên hoang khu người bệnh, không có một cái nào là một cái tiểu bác sĩ có thể nhắm chúng khởi. Không nghĩ qua là chọc phải người hung ác, đây chính là muốn mạng ngươi. Địch cử nửa câu đều lười phải nói, hắn mơ hồ cũng đoán được một ít với hắn mà nói không sao cả. Hắn ở đây một lần đột nhiên không hiểu nổi đã minh bạch cái gì là ngũ âm lục dương thủ sau, đã nghĩ ngợi lấy muốn tới thiên hoang khu nhìn một chút. Ngũ âm lục dương thủ chữa bệnh cơ hồ là tay đến bệnh trừ. Có mấy lần địch bách y lão gia tử gặp khó giải quyết người bệnh, đều là hắn vùng trộm dùng ngũ âm lục dương thủ trị tốt. Nhưng là hắn ngũ âm lục dương thủ cũng là rõ ràng có vấn đề, dựa theo hắn đột nhiên minh bạch ngũ âm lục dương thủ thi triển cái này một bộ chữa bệnh thủ đoạn thời điểm nhất định phải xứng trong vòng lực. Có thể hắn nửa điểm nội lực cũng không có, nói trắng ra là hắn chính là một cái bình thường người bình thường. Cho nên, hắn ở đây thi triển ngũ âm lục dương thủ thời điểm, chỉ có thể xứng dùng dược liệu. Cũng may những năm này tại địch bách y chỉ điểm dưới, tăng thêm chính hắn luôn lơ đáng ở giữa hiểu ra. Hắn đối dược liệu lý giải sớm đã xa xa đã vượt qua địch Bách Y. Những thứ này bổn sự coi như là địch Bách Y cũng không biết. Địch Cửu cảm thấy đây không phải cái gì đáng được khoe khoang sự tình, khi hắn càng ngày càng nhiều hiểu ra các loại dược liệu tác dụng sau, hắn càng là vững tin cảm ứng của mình là chính xác. Đó chính là hắn có một cái vô cùng chuyện trọng yếu phi thường không nghĩ đứng lên chuyện này quan hệ đến hắn có hay không tương lai. Muốn có nội lực chỉ có đi thiên hoang khu hoặc là thiên võ học viện. Chỉ có hai cái này địa phương người mới có thể tiếp xúc đến nội lực. Vì phòng ngừa chúng độc người độc tính khuếch tán ảnh hưởng đến người còn lại, bình thường từ phía trên hoang khu xuống chúng độc người đều là trên mặt đất tầng hầm. Bất quá Tân Hải bệnh viện tầng hầm ngầm rộng rãi cao lớn, hơn nữa trang hoàng so bên ngoài còn muốn khốc huyễn cho nên cũng không có gia thuộc người nhà cảm thấy người bệnh trên mặt đất tầng hầm không đúng. Phó Phát Lăng mang theo địch cửu đi vào tầng hầm ngầm cửa một căn phòng, cửa gian phòng còn đứng một bảo vệ. Phó Phát Lăng xuất ra giấy chứng nhận sau, lúc này mới bị cho phép mang theo địch cửu đi vào phòng. Gian phòng khoảng chừng gần 100 bình phương, mà ở trong gian phòng đó chỉ có một người bệnh. Người bệnh bị một tầng trong suốt phòng bảo hộ bao lại, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy sắc mặt của hắn Phát Lam, hai mắt nhắm miền, ngón tay vẫn còn hơi hơi co quáp. Phó Phát Lăng không có trực tiếp đi cứu người bệnh, mà là đi đến phòng lớn đang lúc bên cạnh mở ra một cái cửa nhỏ, đi vào thay đổi một bộ phòng hộ quần áo đi ra. Hắn cũng không có gọi địch cửu đi thay quần áo, tựa hồ đối với hắn mà nói, địch cửu bị nhiễm không bị nhiễm cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi đi theo ta đến. Thay xong quần áo sau, Phó Phát Lăng trầm thấp kêu một câu địch cửu, sau đó đi về hướng giường bệnh dùng trong tay sợi tổng hợp trà thoáng một phát giường bệnh phía ngoài máy cảm ứng sau giường bệnh phía ngoài vòng bảo hộ tự động mở ra phó phát lăng giả vờ giả vị nhìn một hồi lâu thậm chí còn cầm lấy quan sát thấu kính cẩn thận quan sát người bệnh đồng tử cùng với da thịt làm xong những thứ này hắn lại cau mày trầm tư một lát lúc này mới thở dài một tiếng lắc đầu làm xong những thứ này Hắn vừa lo lắng bộ dạng qua lại vòng vo vài cái, rồi mới hướng địch cửu nói ra, ngươi đi xem một chút đi. Với tư cách Tân Hải Bệnh viện bác sĩ, phó phát lăng so với ai khác cũng rõ ràng, đừng nhìn nơi đây không có một cái nào ra thuộc người nhà, trên thực tế nơi đây hết thảy đều tại giám sát và điều khiển trong phạm vi. Một khi người bệnh không chừng trị bỏ mình, những cái kia màn hình giám sát cũng đi ra. Địch cử không có để ý, hắn đi đến chúng độc người trước mặt quan sát thoáng một phát lập tức nói, ta cũng cần một ít dược liệu, chủ yếu là thuộc dương tuyển, lê lô câu vấn. Người khác nhìn không ra trong khi mắc bệnh chính là cái gì độc, địch cử vừa đi đến người bệnh trước mặt liền đã nhìn ra. Trong khi mắc bệnh chính là một loài thực độc, loài thực vật này gọi mộc huyết tiền hao phí. Lúc bình thường thận cũng không có cái gì, một khi mộc huyết tiền hao phí vừa vằn thành thuộc thời điểm, hoặc là bị người bẻ gãy và chạm vào thời điểm phát ra khí tức phạm vi tầm hơn 10 trượng đều có thể tiếp xúc đến. Loại này khí tức kịch độc vô cùng, một khi bị tiếp xúc đến kẻ nặng tại chỗ bỏ mình kẻ nhẹ huyết dịch ngưng tụ kinh mạch bế tắc trái tim ăn mòn. Chính là trước mắt người này chúng độc tình huống, chúng độc sau toàn thân phát lam rất nhỏ run rẩy. Nghe địch cử liên tiếp báo ra hơn 10 loại dược liệu, lại để cho Phó Phát Lăng nghe chừng to mắt. Địch cử báo dược liệu hắn cũng biết, những thứ này toàn bộ là bình thường nhất dược liệu, dùng những dược liệu này đi chỉ liệu thiên hoang khu chúng độc võ giả, đây là nằm mơ A. Bất quá lập tức hắn liền nghĩ đến mục đích của mình, hắn là muốn tìm người chịu tội thay, đã như vậy, cái kia cần gì phải nói nhảm. Tốt ta đi chuẩn bị. Phó Phát Lăng sau khi nói xong, không chút lựa chọn chuyển hướng phòng lớn đang lúc một góc. Địch Cửu lúc này mới phát hiện tại đây phòng lớn đang lúc một góc còn có một lấy thuốc khu. Địch Cửu trông thấy phó phát lăng tiện tay tài, tài trước mặt trên màn hình vi làm thuốc tài danh tự, sau đó dược liệu đã bị trực tiếp truyền đến cửa chắn. Bệnh viện lớn quả nhiên nhanh và tiện, Địch Cửu cũng không có lại nhìn, hắn theo trong hành trang xuất ra kim châm. Sau đó không có nửa điểm do dự sốc lên người bệnh áo ngoài trong tay kim châm giống như trời mưa bình thường đã rơi vào người bệnh trên người. Hắn không có nội lực mũ âm lục dương thủ quá hao tổn tinh lực cho nên địch cửu chỉ có thể dùng kim châm thủ đoạn thi triển mũ âm lục dương thủ. Tuy nhiên hiệu quả hơi chênh lệch lại phối hợp lúc trước hắn kê đơn thuốc tài cũng là xê xích không bao nhiêu. Từng miếng kim châm xuống dưới, người bệnh trên mặt màu xanh ra trời lấy mắt thường xem thấy tốc độ tiêu tán. Gần kề hơn 10 phút thời gian thời gian, địch cửu hay dùng cây đao mở ra người bệnh đầu ngón tay. Từng giọt một lam có mùi huyết dịch nhỏ xuống xuống, rơi vào bên cạnh ống nhổ trong, cực kỳ đáng sợ. Giờ phút này phó phát lăng đã là bưng hơn 10 loại dược liệu đã đi tới, khi hắn trông thấy người bệnh đã thối lui màu xanh ra trời mặt cùng trên thân, trong mắt sung triệt một loại kinh hãi, hắn nhìn xem địch cửu ngữ khí dập đầu nói lắp ba lắp bắp nói, ngươi, ngươi đã giải đầu. Lập tức hắn đã nhìn thấy địch cửu vạch phá người bệnh ngón tay tay kia chỉ lên ngã xuống có mùi màu xanh ra trời huyết dịch, rõ ràng là nọc độc Nói cách khác, những độc chất này dịch bị địch cửu bước đi ra. Địch cửu gần gần đầu, đúng vậy, chẳng lẽ chúng ta tới đây ở bên trong không phải là vì giải độc? Lạt đối, chính là vì giải độc. Phó phát Lăng trong nội tâm cuồng hỉ, lúc này, hắn đã nghĩ đến như thế nào đã văng ra địch cửu, đem này thiên đại công lao đặt ở trên người mình. Đừng nhìn những thứ này người bệnh bị trị đã chết bác sĩ gánh chịu mạo hiểm đại, nhưng một khi chị tốt lắm chỗ đồng dạng là tha thiết ước mơ. Bất quá lập tức hắn liền hủy bỏ ý nghĩ này, ánh mắt của hắn rơi vào địch cửu vẫn như cũ đâm vào trên người bệnh nhân mấy chục cây kim châm lên, có lẽ hắn cần mặt khác nghĩ biện pháp.